l ã o đạo nhân cùng ba mươi sáu thành tiếp dẫn s ứ chú ý tới tổng thần táng quỷ địa môn hộ bên trong rơi xuống cái kia một bộ ngọc chất bạch cốt bạch cốt tàn phá phủ đầy vết n ư ớ c một bộ bạch cốt hai người lên i nhau mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi cái này bộ bạch cốt rất đặc biệt cái này bộ bạch cốt có bất hủ thần năng nhưng vì sao lại như thế tàn ác thần táng quỷ địa chẳng lẽ cũng không phải là đơn thuần phong ấn chi đ ị a thật chẳng lẽ trôn xuống qua ác quỷ cùng thần linh giữa bọn hắn nghị luận ở mỹ diệp trường c a im lặng không nói cái kia trong thân thể một g ọ t máu phồn vinh mạnh mẽ nhảy lên không ngừng tiến d u n cái kia một bộ bạ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 k、so、bên, bên trong thiên địa có tiên hoàng bay trên trời chân long nhảy múa có rộng rãi của chúng có huyền lối đi bí mật tháp từng đạo từng đạo bên trong thiên địa vô thượng thần hình ở trong thiên địa hiện hiện mang có không gì sánh nổi thần vận một chút tiên khí lượn lờ thiên địa phản phất thần hình tri vật thật nặng hiện thế ở giữa vô số tinh h i đạo lưu bị p h á p tắc thần hình giao kích dấu vết sinh sinh vỡ vụn vô tận tinh vực trong nháy mát hóa thành một mịn trời cao phía trên khắp lên vô biên vết nứt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 đây là ngày xưa đạo đức thiên tôn sổ tự bí chẳng lẽ là đạo đức thiên tôn đem ngày xưa gần như thành đạo thánh linh đánh chết phong nhập thần táng quỷ điệm tiếp dẫn sứ cùng lao đạo nhân đồng tử co g i ú lại thông qua sổ tự bí nhận ra vị này đã từng đạo tôn ẩm ẩm cả phiến thiên địa giống như là muốn nổ nát vụn vô thượng tiên h uy không ngừng chập trùng cả phiến thiên địa dẫn động vạn đạo sinh linh đô đang rung động vô số tinh vực nổ nát vụn tinh hà ảm đạm vô quang vô thượng thần hà điểm lành ba đậu vô số tiên khí g i e rắc oanh minh bên trong thiên đ i ệ cũng là dung trời chấn ba đậu một luồng đạo ngân cũng đủ để nghiền nát thần hà giao danh dưới chỗ bầu trời phán át hư không đổ s ụ p vô số hỗn độn chi khí tràn ngập thiên địa lẫn lộn khí thế ầm ầm đạo đức t i ê n tôn hư ảnh theo hỗn độn trôi rơi xuống hư ảnh sáng tối chập trởn hắn nhìn lấy chính mình gần như trong suốt hình dáng thân thể quay đầu thông qua pháp nhãn nhìn về phía tại phía xa mấy ước dặm bên ngoài ba người lắc đầu thở dài một hơi các người đi nhanh đi thừa dịp ta còn chưa biến mất không đi nữa thì trễ hắn nhìn lấy ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân còn có túi đầu diệm trường ca diệm trường ca nhan sắc lỗ trống nghe thấy cái này một bóng người ngẩm đầu lên trong mắt ánh vàng như hài, rộng rãi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 h á n thân thể hợp bạch liên toàn bộ thân hình đều d u n g nhập bên trong、Ấm、ẩm ẩm hai mươi lăm nhật n g u y ệ t tinh giao động vũ trụ run r à y cả mảnh trời khung đều đang chấn động và đạo cùng nhau oanh minh rung động cái kêu một đoá bạch liên phía trên trong chốc lát xuất hiện vô số vết máu trong nháy mắt nhiễm vô tận huyết sắc bạch liên nuống máu yêu tả không gì so sánh được cả phiến thiên địa đều tại tùy ý phiêu đáng gió canh m ư a máu và đạo pháp tắc bị không do nhiễm bịt kín một tầm pha trộn huyết quang đạo tôn hư ảnh nhất thời miệm tụng trân kinh từng đạo từng đạo đại đạo thần thông tràn đầy thiên địa oanh lay động vũ trụ trói lọi thần hà cái kia một bộ tàn phá b ạ c h cốt mông lung thần hoa như ẩn như hiện một vệ đại vệ sóng gợn dập dờn thiên địa tiếng vọng vũ trụ ở giữa kỳ lạ đạo vận sóng động thiên địa không ngừng dẫn ra diệp trường ca trong thân thể cái k i a m ộ t giọt máu ẩm ẩm cái k i a m ộ t giọt máu oanh minh phóng xạ vô tận thần hà một cô đạo vận tràn ngập mà lên vận động tiên địa đại đạo gây nên vạn đạo hợp đ ề ờ bầu trời không ngừng hạ xuống điểm lành vô thượng d i ệ u âm chuyển sướng không ngừng tụ diệp trường ca tên diệp trường ca hai mắt lỗ trống giống như là tỉnh mộng tiên cổ hồn du thái hư vũ trụ ở giữa nhảy lên một mảnh trói mắt ánh sáng.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 hết thể phát tắc đều tại tôn h ắ n uy danh một đạo vô cùng uy nghiêm bóng người đứng ở hư không phía trên giống như là lập tại chín tầng trời thần tiêu phía trên một đôi thần nhãn lập lòe k i m quang rộng rãi như hải bao phủ thiên địa vô tận tinh hà trong nháy mắt tan giã thế gian vô thượng uy áp chấn động vũ trụ vang chấn chư thiên văn vực chuyển khắp thiên địa tinh hà thần uy như ngục thần ân như hải vô tận khí thế thôn thiên p h ệ địa b ẽ nghệ vũ trụ s â n hà giống như vô thượng đại đế bạch liên cùng đạo tôn hư ảnh trong nháy mắt bị đạo này vô thượng thiên uy chấn động đình chỉ giao thủ tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân bị đến đó là Diệp trong ư xưa người ờ n thành dẫn thanh Dùn. Cũng ngày g ca. có kia. a tiếp Phát là sứ âm thể l đạo h â n n lấp đầu, t r o mắt Trong lộ ra không kinh sánh hãi. gì so sánh được kinh hãi. Trong vũ trụ quang hà dần dần tiêu tán một bóng người theo quang hà chỗ sâu đi tới đi lại uy nghiêm mỗi một lần dậm chân đều giống như thực sự trên con đường lớn dẫn động vạn đạo c h â n đều trật tự pháp tắc không ngừng b a động diệp trường ca dưới chân buôn lôi thềm i động vô số đạo văn trong hư không khắc họa d i ễ n hóa thiên địa cũng vì đó thần phục phụ phục tại dưới chân hắn vừa cất bước nhật nguyệt sao trời đều đang lùi lại mười ngàn dặm tinh hà đều là tại sau lưng sau lưng đạo văn huyền diệu khó giải thích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 trói lọi dị thường giống như tiên vực như là đại đế tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân thông qua cái này vòng phi tiên trí tướng cảm nhận được một cô vô tận u y áp đồng tử co g i ụ lại chương hai trăm chín mươi b ố m a t h a i ba diệp trường ca cơ trên hạ thể đại đạo thần văn không ngừng c h n g khắc vô tận vàng rực v y động thiên địa bay lên kim luân uy nghiêm quân quận c h ạ m t à chu á c h h ạ o nhiên chi khí trong chốc lát tràn ngập toàn bộ vũ trụ kim luân bay lên kim trên biển bên trong thiên địa hoàng kim sáng chói ước vạn đạo ánh sáng tỏa ra thiên địa từng mảnh linh vũ huy sái làm đến cả phiến thiên đ i ệ thần dị mà mỹ lệ、Ấm、ẩm ẩm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 vũ trụ linh k h í trực tiếp c h r y lười biếng ngưng kết thiên địa tứ phương bị định trụ âm dương ngũ hành luật động tiên h đ ị a từng viên tinh thần trong nháy mắt sáng lên không gì so sánh được lập l o à ánh sao toàn bộ tinh hải đều tại sáng trói rực rỡ chu thiên tinh đồ trực tiếp rủ xuống n h â n thế chấn áp không ngừng luận động m a thai tứ phương đại trận âm dương ngũ hành đại trận s á t nhập văng lên cả phiến thiên địa đều hôn đội một mảnh kim một thủy hòa thổ cùng âm dương trong hư không lựu chuyển không chừng tứ linh theo trong hư không hiền hiện, hiện gạo thét gạo rú chờ đợi thiên địa tứ phương chu thiên tinh thần sáng lên dẫn ra vô tận tinh hoa dung nhập đại trận b một đạo m à i thế b à n từ trong hư không hiện hiện bên trong có thái cực xung quanh có ngũ hành b á t quái diễn hóa tứ linh trở lợi càng có thiên địa tinh đồ chạm khắp phía trên m à i thế b à n phát động ngập trời thần uy cùng diện thế khí thế quanh thân thần quang nông lung bất định mang theo tên thần năng m à i thế b à n lướt qua trời cao đổ sụp dạn nước và đạo vỡ nát gà o t h é t không ngừng hướng về mà thai chém tới d i ệ p trường ca trong lòng bàn tay một mảnh nhỏ b é lôi hải đột nhiên phát sinh thần lôi khí tức phong cách cổ xưa rộng rãi và động không n ừ n g kéo nước bên trong thiên địa hết thể hỗn độn chặt đức thiên địa vạn đạo ẩm ẩm thần lôi phía trên có ánh sáng bạo động, lôi quang nổ trong biển sấm xét phản phát khai thiên chém đứt thế gian vật vật chém vỡ thế gian tối tăm vô tận xét đánh không ngừng n ộ đều thiên địa tri sơ khí tức không ngừng theo trên lôi hải chấn động tương truyền bản cổ khai thiên hồng quân lập giáo diễn sinh tam đại thần lôi đô thiên thần lôi chính là bản cổ khai thiên sử dụng có thể đánh nát thế gian hết thảy thần uy quần quận không gì so sánh được cực h á n chỗ có thể phát thiên ma thai luận động tiên quan g vạn đạo cả phiến thiên địa đều tại rung động từng mảnh từng mảnh tiên l u ẩ n tràn ngập thiên địa n h ậ t nguyện sao trời hiện hiện ma thai phía trên nhiễm một tầng huyết sắc bị vần đ ủ thiên địa sao trời nhốn u máu tiên quan g vần đ ủ xương máu vờn quanh ma thai ma thai đứng thẳng xương máu vẫn như cũ t h á n h k h i ế t không nhốn u máu sắc tà dị thần thánh n h ô n máu thiên địa tinh thần bay lên trời vần đục tiên quan g huy sái xương máu lần nữa đầy đủ mãn thương khung ẩm ẩm nổ vang rung động toàn bộ vũ trụ vô tận tinh hải đều tại lay động vô số thiên vực đều đang tiên dung chư thiên vạn đạo trong nháy mắt vỡ vụn v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 trong vũ trụ một mảnh vô tận mỹ lệ tiên mang vô số ngôi sao như là thoáng qua tức thì khói lửa lập lọe không gì so sánh được ánh sao nhưng lại trong nháy mắt dập tắt vô số mưa sao huy sái thiên địa trong vũ trụ toàn bộ trụ vũ không giống như là chém g i ế t chiến trường càng giống là vô thượng t i ê n cảnh mỗi một sợi tiên quang đều mê người dị t h ư ờ n g thần ngân không ngừng m về xuống từng sợi đạo vận vô thượng mà huyền phát ầm ầm mai thế b ả n không ngừng nghiền nát cổ lệnh bên trong tỏa g i vô thượng thần uy vô tận thần uy gieo rắc oanh động nổ đùng bên trong tiên địa trật tự không ngừng b ư c lên mai thế bàn trực tiếp hướng về kia khối b v chương hai trăm chín mươi lăm ma thai xuất thế bốn một đạo tôn hư ảnh nhìn đến xuất hiện vết nước mải thế bản thở dài một tiếng dù sao chỉ là nói thì biến thành cũng không phải là hữu hình tri vật hắn nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói ta có thể đem hắn còn xuất lại cực đạo thần binh đánh nát vì ngươi càn quét một đại uy hiếp đến mức còn lại ma thai phải nhờ vào ngươi sau đó đạo tôn hư ảnh toàn bộ thân hình đều hóa thành lớn nhất chất pháp đại đạo thần văn từng mảnh từng mảnh cổ kinh cùng đại đạo mạch l ạ c không ngừng phiêu đ ạ m t h i ê n địa đạo vận tràn ngập trói lọi mỹ lệ cổ kinh cùng đại đạo hoa văn trực tiếp dung cũng tại cái kia một vòng mài thế trong âm cái kia một đạo mài thế bản nhất thời không ngừng thả ra thanh minh dường như thiên địa đạo âm vô số ánh sao c h ả y v ẩ y bị nuốt vào cái kia vòng mài thế bản bên trong tinh hoa lập lệ dị thưởng tinh hoa dần dần tán nhạt cái kia một vòng mài thế bản tái hiện bản q a y trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu cái kia đạo bản q a y dường như bị đại đạo pháp tắc phi tốc chuyển động chém về phía cái k i a một khối cổ lệnh ầm ầm mai thế bàn cùng thạch lệnh tại trên trời cao tiên quang diễm diễm vô số tia khí tượng t r ừ n g cho sự may mắn cực đạo thần uy tàn phá bừa bãi thiên địa đại đạo thiên âm kêu vang thiên địa bên trong thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông đạo hải không ngừng bao phủ không ngừng rằng co oanh minh bọn họ trong nháy mắt c ô n g phạt một chỗ ráng lành dâng lên hơn trăm triệu sợi tiên hà bừng bừng mà lên áp sập bầu trời không gì so sánh được thần dị ầm ầm tiên hà sáu trăm năm mươi ba dao kích oanh minh vô số tinh vực nổ nát vụn thiên đều đều tại bạo động m g i thế bản cùng cổ lệnh không ngừng phun ra p h á p tắc lẫn nhau công phạt p h á p tắc thần thông sán lạn vô cùng toàn bộ vũ trụ đều nhiễm mỹ lệ thần h ạ tinh hà ảm đạm o ạ n l ư u hư không nổ nát vụn cả phiến thiên địa đều đang dung chuyển không thôi vạn đạo trực tiếp phá nát gà o t h é t trật tự p h á p tắc trong nháy mắt nhối loạn toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh không gì so sánh được d i biến giang giác tiếng vỡ vụ n chấn động thiên địa m g i thế bản cùng cổ lệnh phía trên đều lan tràn lên vô tận vết n ư c từng sợi đạo chạch không ngừng theo đức gãy chỗ chạy vẫy hóa thành từng mảnh, từng mảnh mưa sao tư nhuận vùng vũ trụ này thiên địa. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. giữa hai bên không đoạn giao đánh vết nước cấp tốc huyết tán lan tràn thạch lệnh bên trong vô số tiên hà chạy vẫy không ngừng tàn vào tinh h ả i bên trong từng mảnh từng mảnh tinh hải một lần nữa sáng lên trong vũ trụ v â a n g mai thế bàn nổ tung thạch lệnh vỡ nát trên trời cao giống như là sáng lên một vầng mặt trời trói l ó a cả hai tiên hà hóa thành vô tận quang vũ rơi vẫy c h ư thiên vạn b ự c thiên đ ị a tinh hà những cái k i ê u hủy diệt chấm nhỏ tái hiện thiên đ ị a diệp trường ca tắm rửa quang trong mưa đô thiên thần lôi tuy nhiên đối ma thai hữu hiệu lại khó có thể ngăn cản ma thai xuất thế cái t i ê ma thai luận động dần dần ph luận động tiếng vang chấn động toàn bộ vũ trụ để vạn linh trong lòng đều dâng lên một vệ cảm giác sợ hãi ma thai tiếng vang luận động càng lúc càng lớn càng ngày càng dày đặc thiên địa đều theo thanh â m này mà rung động trời xanh không ngừng hạ xuống điểm lành n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa đều không ngừng thổ lộ c h ả y vẫy tại ma thai phía trên thổ lộ hết yêu quý đột nhiên tiếng vang đột nhiên ngừng toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt trở lại tĩnh mịch giang giác ma thai phía trên từng vết nứt lan tràn ma thai không ngừng rung động từng sợi đạo ngân rủ xuống thiên đ i ệ trong nháy mắt hoa thành hạo hãn vô biên đạo hải trên trời cao ngàn vạn điều điểm lành r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 tiếp dẫn sứ cùng l ã o đạo nhân nhìn đến cái kêu ma thai hai mắt nhìn thẳng diệp trường ca liền có biện pháp thì ba động đồng tử co rụt lại cái kêu ma thai nhìn về phía diệp trường ca ngự a khí băng hàn không gì so sánh được nhiễm ta thánh linh nhất tộc huyết dịch dù n g mạng ngươi đến hoàn lại diệp trường ca sắc mặt như t h ư ờ n g trong mắt sát ý như hải khuyết tán tiên h địa, vô số ngôi sao trong nháy mắt nhiễm lên sơn ư g trắng ma thai giãn ra thân hình mê ngông n thần uy ùn ùn kéo đến không ngừng mánh liệt tràn ngập vũ trụ dầm, dầm dầm thân hình hắn bạo động trong nháy mắt xuyên thấu hư không thẳng hướng diệp trường ca diệp trường ca khí thôn bắc măng quanh thân Kim Hà lập bên trong thiên địa một mảnh vô tận trói lọi hắn khí huyết phun trào phồn vinh mạnh mẽ như sấm oanh s á t mà ra ẩm ẩm diệp trường ca cùng ma thai s o n g quyền rằng co không trùng trong nháy mắt bạo động nổ vang sáng trói dị thường tiên ánh sáng chiếu dọi ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng phiến thiên địa này trong nháy mắt hỗn độn chi khí b ố n phía thiên địa đạo gạch c ả n khôn vỡ nát thân uy mênh m ô n g như hải vô cùng vô tận bên trong thiên địa khắp nơi đều là lộng lây sáng trói quang hà tinh hải trong nháy mắt lộ ra ảm đạm vô quang vùng vũ trụ này giống như là tiên vực thiên môn mở rộng vô th thiên địa trong nháy mắt bị dìm n ậ p hai người bay ngược mà ra bay ngược nghìn v à n dặm ở trong hư không đứng vững giống diệp trường ca hắn thét dài một tiếng sau lưng lục đạo thế giới hiện hiện vô số sinh linh tùy theo gà o rú lục đạo hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại hắn sau lưng chuyển động kim sát quyền thượng giống như là mênh mông trời xanh quyền lại nhật nguyện sao trời trụ vũ tinh bờ sông tự có một cố bệ nghệ thiên địa độc tôn, bạn, cổ khí thế, hướng về kia tôn ma thai oanh kích mà đi quần chính giữa âm không ngừng vịt sướng tiêu t ụ diệp trường ca tên giống như phật đạo vịt sướng giống như ma tôn gà rú trong thiên địa không ngừng vang lên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 ma thai trưởng thoái thiên cung trong lòng bàn tay sức do trực tiếp làm đến trời cao đổ sụt hư không trong nháy mắt vẽ lên vô biên lớn lên vết ầm ầm hai bóng người lần nữa vung nắm đấm trưởng giao kích thiên cung phía trên vô tận bành kêu không ngừng ma thổ không ngừng phiêu đã mưa máu ủy ảnh dày đặc mà động hút vào mưa máu thân thể nhiễm vần đục ma quái và kỳ bí khủng bố mà thánh khiết thiên luân không ngừng chuyển động cầu nguyện tế tự thanh nhâm không ngừng truyền tụng định sướng hai người hóa thành một đạo không gì so sánh được nóng dực ánh sáng ầm ầm hai người không đoạn dao đánh chém rết thiên địa không ngừng vang vọng cái kêu một tòa ma thổ quỷ ảnh sẽ rách vô tận bóng người đẫm máu mạ cuồng lục đạo thiên luân không ngừng chuyển động bầu trời phía trên không ngừng hiện hiện vô số sinh linh bóng người đều đang ngồi xếp bằng vịt sướng tụng vô thượng tên thật ma thổ không ngừng tỏa ra gió tanh m ư a máu cái kêu ma thổ bên trong quỷ ảnh tùy ý chu lên không ngừng huyết hồng hai mắt giữ tận dị thường thần huyết huy sái không ngừng rơi vào trong vũ trụ xuyên thủng hư không vô số tinh h à không ngừng giảm nứt vây anh bên trong thiên địa ma thổ cùng lục đạo thế giới nổ nát vụn trong nháy mắt hoa thành đại phiến quang vũ vẩy xuống phạt chém chết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 diệp trường ca thân hình mông lung cốt nục a n h minh ảo tưởng làm một thanh kim sắc cự kiếm lấy đạo làm hình lấy xương vì sống lưng lấy thể vì phong một thanh vô thượng kim sắc cự kiếm tại trong vũ trụ chìm nổi tại thiên địa chi bên trong tỏa ra không gì so sánh được kiếm âm chấn động đến giữa thiên đ ị a tinh hà đều đang không ngừng rung động kim kiếm giống như đạo hóa thân thể thân thể khắc c h ư thiên vật vực hoa cỏ trùng cá chim bay cá nhảy chờ thiên đ ị a dị tượng vô số tinh hà vờn quanh thân kiếm và đạo đều tại đang không ngừng hợp tê ơ kim kiếm như sấm chả vỡ hư không thân hình chất đậu trong nháy mắt phóng lên tận kim kiếm hóa thành một đạo kim hồng kiếm khí kinh không vô thượng vi năng vô thượng kiếm khí bay tứ tung một triệu dặm chém về phía cái kia m ả n h trong vũ trụ vận đục bạch tuyết ẩm ẩm trong vũ trụ vô thượng kiếm quang tùy ý hoành không từng đạo từng đạo kiếm khí dương không kinh thiên động địa từng mảnh từng mảnh chọc tuyết bay tán loạn tuyết vực ở giữa một mảnh s á m trắng thiên địa vạn đạo đang thay đổi động kiếm khí vô tận t ê minh truyền vẩy thiên đ i ệ chọc tuyết bay lay động bay tán loạn không ngừng tan giã bên trong thiên địa không ngừng bạo động vạn đạo quần quận sôi trào vận đục pháp tác trật tự trực tiếp bị kinh thiên kiếm mang chặt một vệ thái sơ chi khí lở lở một đạo kiếm thảo thần hình khắc sâu tại trên thần kiếm kim kiếm chém ra không gì so sánh được một kiếm kiếm khí rộng dài thiên địa phía trên trạm cung tiêu bổ x u ố n g hoàng tuyển một kiếm có thể hàng yêu chấn ma sát thần khai thiên thiên đ ị a tuyết vừa quanh mình vô tận trọc tuyết trong nháy mắt bao trùm trong vũ trụ vô thượng tịch diệt thanh â m bao phủ bầu trời ma diệt không hiểu thế gian hết thể sinh cơ ẩm ẩm tuyết vực trọc tuyết trực tiếp bị chém đứt những tăng vật vạn đạo cùng thần hình bị bổ nát cả phiến thiên đ i ệ đều bị đạo này kinh thiên kiếm khí bổ ra lưu lại kiếm khí vẫn như cũng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 vô thượng việt luân nối thành một mảnh thác nước màu bạc c u ầ n c u ộ n kiếm khí như là tinh hải ngàn vạn đạo ngân hà rủ xuống dậy mênh mông vô biên tàn phá bừa bãi thiên địa tử phương kiếm khí rộng rãi như hải bao phủ thiên địa bao phủ tuyết vực vô tận kiếm minh c u ầ n c u ộ n ngập trời tê minh xe trời chém xuống chóc tuyết vỡ vụn vô biên tuyết vực kim sát trường kiếm bạo động giữa thiên địa lưu lại một đạo cầu v ồ n g xông vào tuyết vực trong thiên địa chém về phía tôn này mà thai ẩm ẩm kiếm trong biển bay lên từng trôi không gì so sánh được cự kiếm vô tận kiếm hải tùy theo phấn khởi bao phủ toàn bộ tuyết v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 diệp trường ca theo kim hà chỗ sâu đi tới không gì so sánh được kinh nghiệm giống như v ô thượng đại đế hai chương hai trăm chín mươi bảy ai dám xưng vô địch hai l ã o đạo nhân cùng tiếp dẫn sứ nhìn về phía diệp trường ca thần xác cực kỳ chấn động không có khả năng ta thánh linh nhất tộc cùng cảnh vô địch cái kia đạo ma thai đại miệng phun ra máu tươi dãy rủi lấy theo hư không đứng lên hướng lên trời gào rú ai dám xưng vô địch cái kia dám nói bất bại diệp trường ca cười lạnh một tiếng l ã o đạo nhân cùng tiếp dẫn sứ nghe được câu này thân thể chấn động cố kia tàn cốt đến tột cùng là năm nào thay sinh linh bao nhiêu thời đại cũng không thấy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 quanh người hắn trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm toàn thân tựa hồ giấy lên màu xám nổi giận cả phiến thiên địa vũ trụ đều đang rung động không ngừng giết hắn g i ế t lên một tiếng tinh hà phá đoạn n h ậ t n g u y ệ t tinh dao động phát ra cực điểm rực rỡ nhất kích hướng về diệp trường ca đánh tới giờ phút này hắn hết t h ể khí thế b u áp giống như thành đạo giống bên trong thiên địa ma khí giặt rào một vần g mặt trời đen bay lên bầu trời vô số ma ảnh g à o rú xông vào cái kia một vần mặt trời đen cái kia vần mặt trời đen nổ nát vụn một thanh sắc ma đao tại tinh hải bên trong chìm chìm nổi nổi không chừng diệp trường ca nắm lên cái kia một thanh ma đao, mắt trái giống như một v ầ n g mặt trời đen hút vào thế gian hết thảy. ma ma chém Ẩm ẩm! điểm chạm đao thai, gian địa, ra đón đánh đều đạo nào hoảng trong trong tạo, không không kỳ không không không Hắn tránh chút thẳng hết thế hết thẻ thiên nhân thế thể chi huy sinh cánh tôn ngừng tiếng rung. Hắn đón lấy tôn này tiến ngại. Bên luận nói tượng gì gì từ tới bất trở trói bất cái lui, lùi, lỏi, cái rõ, có có lấy và cực cực sợ,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 tòa thành trì này rất là kỳ diệu thì liền niên kỷ còn nhỏ hài đồng đều tại hướng dương thổ nạp hút vào thiên địa thần h ạ tòa cổ thành này rất phi phạm một bông hoa một mặt cỏ một lá nhất mục bày đặt đều có đại coi trọng đại diễn tri sổ năm mươi thiên dùng có bốn mươi chín bỏ chạy một trong tòa cổ thành này ngưng lại rất nhiều giống như chúng ta người thí luyện đây là vì cái gì tất cả tiến vào cổ thành người thí luyện nghị luật ở mỹ không ngừng nhìn về phía tòa này thần dị cổ thành các nơi địa phương tất cả người thí luyện hào hào đi hướng cổ thành trong sân rộng chờ đợi tiếp dẫn xử đến thế mà chờ đợi đường à y cũng không nhìn thấy tiếp dẫn xử đến nơi xa đi ngang qua bản thổ tu sĩ nhìn về phía trong sân rộng chờ đợi t h í luyện tu sĩ khoe miệng giật một cái năm mươi cổ thành bên trong như thế nào bày ra dạng này một cái vô lương tiếp tiếp dẫn s ứ thậm chí ngay cả tham dự t h í luyện tu sĩ cũng không tiếp đãi tất cả chờ đợi người t h í luyện sắc mặt cứng đờ hào hào hướng bản thổ tu sĩ nghe ngóng năm mươi trong cổ thành tiếp dẫn s ứ tình huống có hào tâm bản thổ tu sĩ đem bọn hắn lĩnh đến một nhà quán thịt lửa trước chỉ một cái tay cầm đồ đao cầu tóc mai đại hà nói đó chính là năm mươi trong cổ thành tiếp dẫn xứ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 h á n thân thể bên trong thánh huyết rung động tự mình vờn quanh chu thiên lưu chuyển không chừng trên thân kim hà tỏa ra bên trong thiên đ ị a một cỗ không h i ể u đạo vận bộc phát vô tận kim hà đẩy động thiên đ ị a đạo vận ba động trật tự phát tắc làm đến h à i đồng cùng lão nhân thân thể bên trong chu thiên tự mình vận chuyển thiên đ ị a linh khí bị tiếp dẫn h à i đồng cùng lão nhân không ngừng hút vào thiên đ ị a linh khí diệp trường ca trong tay quang hà ba động hai đạo kim hà bị tiếp dẫn trong nháy mắt d u n g nhập hai thân thể người thân thể hai người đều tại tòa ánh sáng riêng là đứa bé kia trên thân ánh vàng không gì so sánh được loa mắt hai người đều đang nhanh chóng hút vào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 đều chỉ có thể dựa vào hắn đi liều đi sông người có nguyện ý hay không người tô nhi n chính là phản tổ thánh thể trong thân thể hàm ý đại lượng t h á n h huyết tu hành cùng cực chưa chắc không thể trung cực một biến trở thành không t ỷ vết thánh thể diệp trường ca chờ đợi lão nhân cân nhắc bên cạnh hắn hải đồng không ngừng lôi kéo ra ra hắn ống tay áo sắp mặt lộ ra khẩn cầu tô nhi n ta chân năng đạp vào con đường tu hành sao lão nhân rất là kích động hắn trông thấy diệp trường ca gật gật đầu nhất thời đồng ý hắn tô nhi đạp vào con đường tu hành chỉ thấy đứa bé tiên ắ m chặt gần đầu kích động không thôi cũng nên đi xem một chút ngày xưa thương thiên bá huyết mộ diệp trường ca tự lẩm bẩm đặt vào kim sắc cầu v ồ n g trong chốc lát biến mất tại n g u y ê n chỗ hư thành bên trong thái cổ thánh thể táng cực nam thương thiên ba huyết táng cực bắc ngày xưa địch nhân vốn có đồng táng nhất thành không thể không khiến người cảm thái diệp trường ca càng đến gần cảm giác uy áp càng là r ồ i r à o rộng rãi phiến thiên địa này đại đạo hoàn toàn cùng hắn làm trái áp chế hết thể huyết mạch thế gian chỉ tôn thương thiên ba huyết một mạch diệp trường ca sắc mặt như thường không ngừng tiến lên một ngọn núi lớn ngang lập thiên địa một t o à mộ bia trôi nổi hư không bên trên tỏa ra bất hủ thần hoa diệp trường ca trực tiếp thân hình bạo động trong chốc lát b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 diệp trường ca tự nói sắc mặt như thường giữa ngón tay một chút ánh vàng trực tiếp điểm h ư ớ n g cái tia đạo tử sắc hư ảnh m i tâm đông từ ảnh trực tiếp bị cái này một chỉ điểm nát vỡ vụn thân hình trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo linh vũ biến thành lớn nhất chất phát đại đạo vẩy xuống thiên địa sơn hà diệp trường ca tỉ mỉ quan sát tỉ mỉ phẩm v ị cái này vẩy xuống thiên địa đại đạo t h ư không bên trong một đạo tử sắc cầu vồng liền tỉnh thiên địa cầu vực vô tận màu tím quần quận vũ trụ chư thiên văn vực thiên địa tinh hải đều đang không ngừng ba động một cố vô thượng uy áp khí tức trâu ngồi quấy phá bầu trời h ư không sinh sinh bị xé nứt một bóng người vượt qua hư không dưới trướng tử kỳ lân gạo rú chấn tê vô số ngôi sao trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn tiêu tán trong thiên địa kỳ lân đ ể mang t ử hỏa đạp thoái hư không dưới chân buôn lôi văn hiện hiện oanh minh không ngừng thiên địa thần văn không ngừng hiện hiện cửa hàng khai thiên địa từng sợi ánh sáng đạo văn cửa hàng tán trong chốc lát trải thành một đạo tử sắt thần kiều kỳ lân lướt qua tử sắc cầu vồng nổ nát vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh tử từ vũ huy sái thiên địa non sông phong phú l ư n g kỳ lân phía trên đạo thân t n h kia khí thế như hồng cười ha, ha. tiếng cười giống như thiên â m dung chuyển thiên điệ ánh sao lúc tối lúc sáng thương thiên b á huyết thật tại trở về thái cổ thánh thể cùng thương thiên b á huyết tất nhiên sẽ tại năm mươi thành nhất chiến rất nhiều tu sĩ nghị luận ở mỹ không ngừng khởi hành tiến về tế đàn t r ư ơ n g ba trăm một trong c ử bí sau ba ngày t i n h không cổ lộ năm mươi thành thực thành một c ỗ uy áp bao phủ chấn động trong nháy mắt chuyển vang chỉnh trong tòa cổ thành không gì so sánh được nhuệ khí xuyên thấu hư không một cây trường mâu màu tím theo trong hư không xuyên phá một đạo như là ma thần bóng người trong nháy mắt bước ra dưới trướng tử kỳ lân gào rú thiên đ i ệ khuôn mặt bị hỗn độn chi khí lở mơ hồ không rõ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 Thánh thể đến cùng đối một ặ mặt t thế nào giả? Tu thành lại lui lại lui, đến lui giả. Đến mại vi, như nào cường đến đến chấn phạm cổ cực sĩ vừa mũi đ kỳ n Đông. g m ộ tiếng tim đập giống như thần cổ lôi âm ba động vạn đạo gây nên thiên địa làm luận động một đạo kim sắc thần dương theo năm mươi trong thành dâng lên vô tận kim hà lồng c h e trời điện giống như thần thoại cố sự bên trong thần điều kim ô lôi âm sóng động thiên địa cái kia đạo kim dương bay lên giống như ngang lập vạn trên đường diệp trường ca từ đó đi ra kim sắc biển mó hướng phá thiên địa chấn vỡ vũ trụ chiếu sáng thiên địa sơn hà quang hà khắp vệ trư thiên tinh hà b a phủ thiên địa vạn đạo hết thể thần thông phát tác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 Các đầu nếu g trong ư như ơ i túi, n lấy đồ trong nếu như ngươi không phải thánh nhân vương cảnh giới ngươi đã sớm không? Không cũng h h ế t t Cổ không phải là diệp trường ca đối thủ chẳng lẽ hắn có thể hoành kích thánh nhân vương không có khả năng tiên đài một cảnh nhất trong tiên cũng là ngày xưa vâu ngã đại đế cũng không thể c à n g hái cảnh chém giết đại địch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 bao phủ thiên địa vô tận sóng to không ngừng trùng kích thiên địa toàn bộ tinh h ả i đều đang bị đạo hải l ệ n mạnh ánh sao loạn vẩy bầu trời bị vô số t ó é lên đạo ngân s i n h s i n h đánh nát phiến thiên địa này quang hà hết lần này tới lần khác thiên khí bốc hơi lờ lờ vô tận pháp tắc thần thông như là thiên địa đ i ề m lành không ngừng tỏa ra bên trong thiên địa ẩm ẩm bầu trời không ngừng ba động kim hà cùng tử mang không ngừng tỏa ra hai bánh mặt trời thả ra ước vạn đạo ánh sáng bao phủ vũ trụ bắt hoang chứ thiên vạn vực bên trong cả phiến thiên điệm ộ t mảnh trói lọi mỹ lệ xinh đẹp rực rỡ cùng cực từ huyết theo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 đạo này tiên quang mỹ lệ săn g chói mỹ lệ l o a mắt giống như thiên địa chi sơ vạn vật gốc d ễ đại đạo c h i nguyên thiên địa hết thể đều là nơi phát ra đạo này tiên quang bên trong một vệ tiên quang trong chốc l á t vượt ngang vô tận t i n h v ự c từ thiên địa c h ỗ sâu đạo mắt bay tới diệp trường ca trước người tiên quang pha trộn săn g chói ngàn vạn đạo điểm lành không ngừng rủ xuống vũ trụ mưa sao một chút không ngừng vẩy xuống bầu trời vạn đạo đều tại tiên trên ánh sáng hiện hiện đạo minh thanh âm vang vọng đất trời vũ trụ trong trèo êm hay tiên quang chậm rãi tiêu tán thiên điệm ộ t thanh cổ kiếm hiện hiện thiên địa, tại tinh hải bên trong chìm nổi vô định kiếm này thoát thai tiên quang.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 vô số lân giáp bị s i n h s i n h chặt đứt cái kêu một đạo tiên quang rủ xuống s i n h s i n h định tử huyết đỏ h à n g dài ẩm ẩm hàng dài rết gì tiêu t a n thiên địa cái kêu một đạo tiên quang lính rủ xuống thiên địa bất hủ ước vạn đạo ánh sáng tỏa ra chiếu rọi thế gian vật vật ngang lập nhân trên đời bá vương máu tơi ư không ngừng vẩy xuống tinh không trên thân t r ả i rộng vết thương trong tay chiến mâu phủ đầy vết nước dường như muốn phá vỡ đi ra bí chữ giả tự mình v ậ t chuyển tụng kinh thanh âm không ngừng tử mang giữa thiên địa không ngừng t ỏ ra bá vương quanh thân thương thế trong chốc lát bị mỏ xoá đi giống hắn nhìn về phía trên trời cao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 chúng tu sĩ từ đó cảm nhận được một loại bá đạo một loại không gì sánh kịp pháp chế đây là một loại không gì so sánh được cường thịnh pháp tắc chấn áp hết thể cùng bản thân huyết mạch không đồng đạo không có gì ngoài trong thân thể chạy xuôi bá huyết tu sĩ bên ngoài hết thể dị loại đều bị bãi xích chấn áp ông viên kia ngôi sao màu tím tại trong vũ trụ tỏa ra không gì so sánh được hào quang áo ánh chiếu rọi tại b á vương trên thân làm đến quanh người hẳn khí thế càng sâu hắn huy động bá quyền trên trời cao viên kia không gì so sánh được lập loại ngôi sao tùy theo cùng nhau lật động một cỗ bá tuyết thiết địa duy ta độc tôn khí tức bao phủ thiết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 vô tận lôi đỉnh trong hư không trải rộng ra vô biên ánh sáng nóng rực cả phiến thiên địa đều đang tiếng rung bạo động vô biên tinh hải rung động tinh h ả i trực tiếp bị dư âm lay động nát thiên địa vạn đạo phát tác trật tự tại cả hai giao kích bên trong không ngừng phá nát gây dựng lại d i ễ n hóa bên trong thiên địa một mảnh trói lọi tiên quan cùng tử tinh không ngừng ba động anh minh toàn bộ tinh h ả i đều đang rút r ậ y thiên địa vạn đạo dê n đến dị chỉnh tòa cổ thành đều đang chấn động tinh hải bên trong đạo hải bao phủ quần quận sức mạnh vô thượng b ư c lên trong vũ trụ thiên địa đại biến chu thiên di tinh h o á đ ầ vô số ngôi sao bị dư âm lay động tán toàn bộ tinh hải cảnh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 hai đạo thần hình trong nháy mắt lần nữa chiến tại một chỗ một hai đạo thần hình giống như là khói lửa dấy lên vô tận sáng trói thần hoa chuẩn bị tiến hành trung cực nhất kích oanh l â y động trong vũ trụ ẩm ẩm tiên quang nóng rực lập lòe tử tinh dấy lên tiên hỏa trong nháy mắt đụng vào một chỗ vũ trụ ở giữa trong chốc lát sáng rực khắp thiên địa ánh sáng nóng rực cực điểm trói lọi tất cả tu sĩ、si、hai mắt đều không cách nào nhìn thẳng trên trời cao cái k i a không gì so sánh được ánh sáng tiên quang nổ nát v ụ tử tinh n ư ớ gãy đều hóa thành lớn nhất chất pháp đại đạo vẩy xuống thiên địa vô biên linh vũ vẩy xuống Toàn bộ vũ trụ giống bộ、so、vũ như chương hạ u ba trăm mảnh b i linh ba bại bên trong thiên địa một mảnh bạch mang vũ trụ trên dưới không gì sánh được thông minh tất cả tu sĩ đều không cách nào nhìn thẳng cái kia mạnh bạch mang bên trong rơi xuống đến tột cùng là ai ánh sáng dần dần tiêu tán chỉ thấy bá vương đại miệng phun ra máu tươi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 xưa nay chưa từng có đánh phá thần thoại nhân tộc hộ đạo giả ở giữa nghị luận â mỹ ta không tin bá vương một tiếng gào lên đau xót gào rú giống như là t h ầ m thấu máu chầm đục không ngừng cả phiến tiên điệu tinh vực chấn động không ngừng hư không bị s i n h s i n h gào vỡ ầm ầm từ mang ngập trời tỏa ra khí huyết như biển trong nháy mắt bao phủ thiên điệu thiên điệu văn minh như sấm vô tận vang vọng truyền vang thiên điệu v n đạo đều đang r u n r ậ y bá vương phát ra một cố uy áp chín ngày vô thượng khí thế thiên đ i ệ tinh hà cũng vì đó chuyển động vô tận pháp tác sóng động thiên điệu hạt toàn thân đều phát ra hừng hực màu tí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 từng tiếng trung vang truyền vang vũ trụ mang động tiên địa làm l ộ t động đông đông đông một khoả trái tim không ngừng nổi lên màu đỏ thần hoa như là một vòng hỏa hồng l h ậ t dương trong đêm tối không gì sánh được lập lòe thân thể bên trong ngũ tạng không ngừng phát tán thần mang thần luân không ngừng chuyển động cơ giới hạ thể thánh huyết dâng trào như bờ sông giống như đằng lòng tiếng như sấm xét mỗi một chỗ huyết đ h ụ c mỗi một cây sương cốt mỗi một huyết dịch đều lóe ra thần huy thánh huyết sáng chói trong suốt trong máu chấp động lên không hiệu trong suốt thần u y pháp tắc chi lực giống như là từng cái từng cái tinh hà tại trong mạch máu lưu động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 con đường phía trước tất cả thiên kiêu đều cảm nhận được vô cùng áp lực đem còn từng không thấy diệp trường ca coi là vô thượng đại địch cổ lộ bên trên phong vân đ ộ i biến tràn ngập quá nhiều biến số lại một tôn thiếu niên trí tôn c ủ a c khởi tất cả tu sĩ đều cho rằng diệp cựu ca giống như đã từng trải qua vâu ngã đại đế lực á p quần hùng khinh thường thập phương cường thế uy hiếp phía trước nhất vài tên cái thế thiên kiêu nam một đạo kim sắc thần hà chiếu sáng chư thiên văn vực vô tận hào quang hạo đã ngũ trụ chư thiên văn vực thiên đ i ệ tinh hải đều đang không ngừng ba đ ậ một thân ảnh hoành độ hư không giống như vĩnh hằng bất diện thần đăng trong bó năm mươi thành, thành nội dương lê đứng thẳng tiếp dẫn s ứ bên cạnh nắm chặt nắm đấm trong hai mắt đều là ước mơ thánh thể rời đi tin tức nhiều năm mươi trong cổ thành tất cả thí luyện tiên tiêu lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng tại cái khác tinh vực chúng ta có lẽ là tuyệt đại thiên tiêu ở nơi này chỉ là ven đường tốt điểm liền đã đặt chân cũng không tính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 diệp trường ca chân đạp thần k i ể u phía trên bên người vũ trụ băng lánh vô ngẩn vô số tính mịch tinh thần phiêu đãng tại trong vũ trụ đây là tinh k h ư ngoại vi chuyên môn tinh k h ư vì tinh h ả i không đáy t r i địa làm trong vũ trụ tinh thần chết đi bọn chúng đều sẽ hội tụ xuất hiện ở đây tất cả tinh thần chết đi sẽ theo không h i ể u ba động rơi xuống nơi đây phản phất trong cõi u minh phát tắc tại trưởng quản tinh thần sinh tử từng chuyên môn tinh k h ư phía dưới có thông linh m à có đại đế lăng mộ trôn nơi đây có đi theo diệp trường ca cùng nhau đi đường tu sĩ nói nhỏ không ngừng trò chuyện với nhau nơi này lai lịch cùng bí văn diệp trường ca đột nhiên đứng vững cấp bộ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 một vòng kim dương rủ xuống như thế vạn đạo trật tự dương v ẫ y t h i ê n địa, đại đạo thần văn trong hư không c h ì m nổi ước vạn đạo thần hà chiếu sáng cổ thành đó là hoang cổ thánh thể hắn vậy mà tới truyền n ôn hắn đến từ tiên vũ tinh cái ngôi sao kia là đại đế lúc tuổi già đi xa tinh thần trôn xuống vô số bí văn hắn lần này đến đây chẳng lẽ cũng là vì tìm kiếm trôn giấu tại phiến thiên địa này đại đế lăng mộ thành nội tu sĩ nhìn về phía cái này chiếu sáng thiên địa thần dương sắp mặt chấn động một vị vô thượng thiên kiều đến cũng biết tinh hư sắp nhấc lên sóng gió lớn diệm trường ca đứng thẳng hư không bên trên toà này cổ thành rất là thần d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 quan tài các nơi đều tựa hồ có chút mốc n è o vô số đốm đen nhiễm tại màu đỏ quan tài phía trên giống như là biến thành màu đen huyết quan tài bị t h ầ n thiết tạo thành xích sắc quân quanh dùng cái này khóa lại t r o n g quan tài chi vật không thể mở ra t ừ n g sợi kỳ lạ quỷ dị ba động phát ra thiên địa vô cùng rét lạnh những binh lính này trực tiếp dơ lên quan tài đi qua diệp trường ca bên cạnh hướng về thủ thành binh sĩ đưa ra lệ n h bài trực tiếp thả bọn họ tiến vào c i u ư u trong thành tiến vào trong cổ thành diệp trường ca phát hiện thành này tràn ngập không khí khác thường rất nhiều tu sĩ đều đang thì thầm không ngừng tinh thư bên trong xuất hiện một đạo miệ vỡ không khô rơi hoàng tiền thủy nơi đó âm khí lập tức cường thịnh mênh mông có tu sĩ trông thấy tinh mịch tinh thần tại hoàng tuyền thủy tới nước phía dưới vẫn như c ũ hoàn hảo cho là cũng không thái đại nguy hiểm muốn đi vào nhìn qua trực tiếp bị hóa thành huyết thủy chỉ còn dư một đống m ạ c h cốt hoàng tuyền chi thủy há lại cho phải vật sống thông qua không biết phủ người đến là có phải có q u a rõ xét tất cả tu sĩ đều đối tại cái kia trống rông xuất hiện tinh khư hoàng tuyền thủy nghị luận không ngừng tinh thần táng địa xuất hiện như vậy một đầu mênh mông như biển hoàng tuyền thủy để cho người ta nhịn không được trong lòng có nhiều nợ tới chương ba trăm linh năm đại đế ti lăng diệm trường ca trực tiếp ngồi vào cổ thành trong con trà ngay bản thổ tu sĩ l à m luận có nhân tộc hộ đạo giả nhìn qua đầu này lưu vô tận hoàng tuyển thủy chắc chắn đầu này hoàng tuyển thủy không phải vô căn cứ mà hiện đây nhất định nhất định là đại đế lăng mộ tại tuế nguyệt hạ phá tổn hại có khí tức lưu sái xuyên tấu h qua hư không tràn ra từng sợi khí thế từng nghe nói đại đế cổ thi cũng có vô hạn thần năng mang theo vô tận bí mật thi khí nhiễm đầm nước nước k i a u chạch liền sẽ hóa thành hoàng tuyển hóa phá hư không chạy xuống n h â n thế đoạn lời này giống như là kinh lôi trong quán trả trong chốc lát thất thanh chỉ có diệp trường ca sắc mặt như thường tất cả tu sĩ tiêu hóa những tin tức này phía sau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 mỗi lần đế lăng xuất thế đều nhất định nương theo vô thượng tiên tàng xuất thế các thiên kiêu cũng không muốn bỏ lỡ thinh khư cựu hữu thành lập tức vô cùng náo nhiệt toàn bộ đường đi cũng bắt đầu biến chen trúc hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu sĩ từ vực ngoại chạy đến ta nghe nói con đường phía trước thanh l i ê n tiên tử p h m thiên thiên ma thần nữ cùng nhân vương mấy người thiếu niên trí tôn đều tại hướng tinh khư chạy đến không chỉ là những cái kia thiên kiêu trở về tất cả thành tiếp dẫn sứ cũng đều đang chạy tới trên đường nhân tộc người hộ đạo cơ hồ đều đến đại thánh cấp bậc đại nhân vật đang liên tục không ngừng chạy tới nơi đây chuẩn bị cùng nhau công phá hoàng t u y hư không đánh vào đ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 sau lưng vô số chiến binh đi theo chiến kỳ lay động tiên h đ ị a lôi cốt âm thanh bạo động vô số dị thú gào thét gào thét hoàng tuyền chi thủy t ử hư không bên trên không ngừng chạy một đội thân mang hắt giáp binh mã đứng thẳng hoàng tuyền bờ bên kia bảo vệ một ngụm màu s o n cổ quan diệp trường ca sắc mặt ngưng lại đúng là hắn từng nhìn thấy cái k i a m ộ t ngụm cổ quan chỉ là thần liên biến mất không thấy gì nữa đối với cổ quan gông xiềng bị lấy đi rõ ràng tiên h đình cũng đã hủy d i ệ t vì cái gì địa phủ nhưng như c ũ n trường tồn thế gian mà bất hủ lão bối tu sĩ nhìn về phía đội tiêm à u đen binh mã thần sắc rung động rất nhiều người cũng không tin hắn tồ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 hóa thành một đạo sán lạn vô cùng t i ề n q u a n g đánh về phía trên suối vàng phương hư không gian g rắc hư không trong nháy mắt dạn nước thiên địa thần hà bạo động oanh minh từng sợi đạo vận tràn ngập thiên địa c á c đại thánh lập tức sắc mặt chấn động trong tay thánh binh v ă n g lên giữa thiên địa thánh binh ba động không ngừng vung lên ba chân hai thai đ ỉ n h chín tầng tứ phương tháp cổ phát thanh đồng chống các loại thanh khí trong nháy mắt tỏa ra vô thượng thần hà đánh phía thiên địa hư không ẩm ẩm cái kia trên suối vàng hư không trực tiếp bị đánh nát các loại tiên quang tràn ngập giữa thiên địa ó n g ánh khắp nơi quan huy rực rỡ vô cùng nhân gian huyện thải cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. h ư không hoàn toàn p h á t h o á i một tòa thanh ngọc cửa hành lập thiên địa phát ra mở mịt mịt mù thần hoa thanh ngọc cổng tọ và mở giống như tiên vực c h i môn mở ra thanh ngọc môn thượng có khắc hoa điều t r ù n g ngư phi cầm tẩu thú nhật nguyện tinh thần phong vũ lôi điện trong thiên địa hết thể thần hình đều bị bao quát trong đó chương ba trăm linh sáu tiến vào tiên lăng chư vị đại thánh sắc mặt vui mừng vốn cho rằng phải phí nhiều khẩu tâm không nghĩ tới trực tiếp dễ dàng đánh xuyên qua đạo này thanh ngọc cửa giống như cự nhạc đứng sừng sững hư không bến trên một cỗ không hiểu ý vị lưu nhiễm thiên đ i ệ khiến cho tất cả tu sĩ đều lòng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 vạn cổ không có chưa thành đạo phía trước độc t r à m hết thẻ c ư ờ n g đ ị n h cường thế trèo lên đạo chuyên n g ô n hắn trôn ở tiên vũ tinh nhưng có cổ kinh ghi chép phân mộ của hắn hóa thành một mảnh đại lục tiến đụng vào sâu trong tinh không vốn cho rằng cổ kinh phía trên chính là lời nói vô căn cứ không nghĩ tới bởi vì thật rất nhiều tu sĩ kinh ngạc không thôi nghị luận ở mỹ đế khí thế mà bị sinh sinh đánh nát đến cùng là bực nào nguyên nhân trước đây yêu hoàng bệ nghễ thiên hạ không người dám phật kỳ phân mang hắn đế binh làm sao lại vỡ vụn tất cả tu sĩ nhìn xem bị đánh nát yêu thức m ư ơ i phần nghi hoặc đại đế cũng sẽ có già đi một ngày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 những cái kia đại thánh nhanh liếm k chóng v lui nhanh nhưng như cũng không cách nào đào thoát đi theo sau lưng nóng bỏng hào quang tiên huyết lượt vẩy đế lang bí cảnh ta nói qua nơi đây bất luận cái gì vật cẩn thận dứt lấy đại h ọ n húng hồ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 yêu hoàng tại cự nhạc phía trên lưu lại tùy bút cảm nộ đến cái này tràn ngập trong thiên địa vô thượng đạo pháp chư vị đại thánh nhìn xem cái này không thấy giới hạn cự nhạc sắc mặt trang nghiêm rất nhiều đại thánh đều từ trong đó nhận được đặc biệt cảm nộ cảm khái v n phần không hổ là trí tôn vạn tộc đều có thể từ đó thu hoạch cảm nộ thiên địa đại đạo t r ă m s ô n g đổ về một biển ta vốn cho rằng sai lầm không nghĩ tới ở mảnh này tùy bút phía dưới mới phát hiện ta đã nộ nhập l ạ t lối đại đế vô thượng rất nhiều đại thánh đều hướng về mảnh này cự nhạc đi xuống đại lễ sắc mặt trinh trọng cái t i ê cự nhạc phía trên hình như có một cái động、lớn. có tu sĩ kinh hô một tiếng chỉ hướng cự nhạc đ ỉ n h chót tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động bọn hắn đều bị cự nhạc phía trên chữ cổ hấp dẫn không nghĩ tới cự nhạc phía trên có khắc càng khôn chúng tu sĩ đều trong nháy mắt hóa thành một đạo thần h ạ vọt thẳng tiêu mà bên trên ẩm ẩm thông tin h ê cự nhạc phía trên chữ cổ lập tức từ ngọn núi phía trên thoát ly chìm nổi hư không trong nháy mắt phân liệt sắp xếp đồng thời vô thượng thần u y chấn động đem tất cả bay lên thần hà trực tiếp cưỡng ép chấn áp tại trên mặt đất thật lâu mới tiêu tan thiên đ i ệ giữa thiên đ i ệ chỉ có diệp trường ca đứng thẳng chung q u n h cũng là n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 Tuy áp này sẽ k tại tại vẹn vẹn giữa các tu sĩ nghị luận ở mỹ không ngừng tiến lên muốn ma luyện tự thân đạo quả lĩnh ngộ thiên địa đạo lý lúc này các tu sĩ tranh lệch lập tức hiện hiện ra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 là thứ r ù n g ợ ba trăm sáu mươi sáu người diệp trường ca linh tẳng tất cả tu sĩ nhìn thấy biến đổi chữ viết sắc mặt xương sở lại còn có lệ tầng hắn không phải đi lên vì cái gì lại lần nữa đi xuống có tu sĩ nghi hoặc không thôi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 không nghĩ tới cái này leo thang đến vậy mà cũng hoàn toàn giống nhau nhân vương cùng t h ầ n nữ một cái 921 920 t ầ n g hơn nữa còn đang không ngừng tiến lên không hổ là có thể tìm kiếm đến sâu trong tinh không thiếu niên trí tôn rất nhiều tu sĩ nhìn xem địa đá kinh hô không ngừng diệp trường ca trong mắt hôn độn sinh hóa hắn tiếp lấy tiến lên hướng đi tầng hai trong mắt thái cực phân hóa lương nghi hắn phân biệt tại trước một ư ơ i tầng trên cầu thang đều có dừng lại chưa từng đến m ộ ư ơ i phân biệt đối ứng vô cực thái cực lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cùng thiên can diệp trường ca trong đôi mắt giống như thiên địa d i ễ n hóa phồn thịnh thiên địa vạn đạo vô cùng huyền ảo hắn vượt qua một ư ơ i một tầng trực tiếp ngồi xếp bằng một ư ơ i hai tầng phía trên hắn không phải tại thích hướng mỗi một tầng bị áp vì cái gì trực tiếp vượt qua qua một ư ơ i một tầng ngồi xếp bằng một ư ơ i hai tầng phía trên không biết hắn tốc độ tiến lên rất chậm chẳng lẽ là đang tìm kiếm cái gì có khả năng hắn biết được rất nhiều bí mật có lẽ thật có đồ vật giấu ở hôm nay bậc thang bên trong có cá biệt tu sĩ lập tức một chàng thốt lên thanh niên tiên tử phạm thiên ma nhân vương cùng thần nữ xếp hạng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 hắn chỉ có tiên đài tam trọng thiên tu vi không biết hắn đến tột cùng có thể đi b a o xa đáng tiếc người này đại tài lại bởi vì tự thân tu vi có thể không cách nào tiến lên qua xa giữa các tu sĩ một hồi t h ở d à i cũng không coi trọng tiến lên diệp trường ca diệp trường ca cơ hồ trong chốc lát sông đến ba trăm sáu mươi lăm tầng hắn lại nhanh chóng phóng tới tầng tiếp theo bậc thang hắn cơ hồ là rong rội tại trên cầu thang hết thể uy áp tại trước người hắn đều giống như hư vô trên tấm địa đá diệp trường ca xếp hạng cùng leo thang số tầng không ngừng biến hóa bậc thang số tầng điên cuồng biến hóa tất cả tu sĩ đều bị chấn động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 người kia là ai chương ba trăm m t ư ơ i tám và tầng diệp trường ca thân hình cấp tốc bằng vào nhục thể chi lực tại thiên thê bên trên hóa thành một cái bóng mở mang theo vô số ba đậu uy áp không ngừng bao phủ trực tiếp nhục thể trực tiếp đụng nát tiêu tan thiên địa hết thể uy áp đối với diệp trường ca mà nói cũng là hư vô h ắ n thân bên trong đại đạo anh m ì n h vô số n ấ p thang đại đạo tại dưới chân hắn thần phục cơ thể không ngừng hiện động thần hoa thiên địa đạo văn không ngừng hiện lộ thiên địa một c ỗ uy áp khí thế giải rác thiên địa sinh đánh xuyên hư không không ngừng lưu sái thiên thê chân núi trước tấm đĩa đá tất cả tu sĩ đều bị diệp trường ca xếp hạng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 hai đạo thiên địa hư ảnh trong nháy mắt đứng ở hai người sau lưng một cái trang nghiêm bảo tướng một cái dữ tợn kinh khủng bọn hắn lần nữa bước chân hướng về phía trước một tầng đi đến ẩm ẩm một đạo vô thượng vĩ lực trực tiếp chấn vỡ hai đạo to lớn hư ảnh phạn thiên cùng thiên ma sắc mặt tái đi miệng đ ầ y một vòng tiên huyết thân hình bị chấn trở về tại chỗ bọn hắn không ngừng nhìn về phía ngồi xếp bằng trước mặt bọn họ diệp trường ca cuối cùng than ra một hơi ngồi xếp bằng xuống thứ m ư ơ i chín người diệp trường ca tám và tầng thứ hai mươi người thanh niên tiên tử bảy mươi chín chín chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi mốt người phạn thiên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 thứ hai mươi mốt người phạm tiên h bảy mươi chín phẩy không không chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi hai người thiên ma bảy mươi chín phẩy không không chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi ba người nhân vương bảy mươi chín phẩy không không chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi bốn người t h ầ n nữ bảy mươi chín phẩy không không chín trăm chín mươi chín tầng người này đến cùng là ai lại có thể lực gáp chư vị thiếu niên trí tôn nguyên lai、like、chúng ta đều nhìn sai rồi cái k i a không phải tiên tam trảm đạo tu sĩ cái k i a rõ ràng cũng là một vị thiếu niên trí tôn tiên tam trảm đạo đủ để sánh ngang thiếu niên trí tôn người cũng chỉ có đến từ tiên vũ tinh vị kia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 đạo thân ảnh kia hướng về c à n g thượng tầng bậc thang đặt đi chư vị thiên kia nhìn xem đạo kia biến mất thân ảnh nội tâm không ngừng chấn động nguyên lai、like、là hắn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 thiên ma mắt bên trong chiến ý bán ra đoan chừng trong tộc trưởng lão ngồi không yên t h ầ n nữ cảm thán một tiếng diệp trường ca tiến lên tốc độ có chút c h ậ m dần không ngừng đi qua tầng tầng bậc thang bên trong hư không uy áp không ngừng tăng thêm càng n g à y càng bàng bạc rộng lớn trong mắt của hắn quan g hoa chiếu sáng thiên địa cơ thể phía trên thần hoa lập lòe thân bên trong kim huyết oanh minh bạo động nhanh chóng chạy xuôi chú thiên nam diệp trường ca lại bắt đầu hành động lực tất cả tu sĩ lập tức đưa ánh mắt tụ ở diệp trường ca trên tên thiếu niên khác chí tôn đều ngừng bước tại tám vạn tầng chính là cực hạc không nghĩ tới hắn vẫn còn có dư lực có thể hướng về phía trước chẳng lẽ hắn còn nghĩ đổi kịp phía trước đại t h á n h sao tất cả tu sĩ nhìn xem không ngừng biến động số tầng nghị luận â m ý. diệp trường ca bước qua một tầng có một tầng bậc thang hắn thân bên trong đạo quả không ngừng oanh m ì n h v a n g dội vô số đạo tắc hóa thành loé sáng thần tinh tại hắn màu vàng trong biển máu không ngừng chìm nổi từng sợi uy áp thấu thể mà ra chấn áp tại giữa thiên đ ị a diệp trường ca bước qua bậc thang lập tức nông lung thần hoa ảm đạo tràn ngập tại bậc thang đạo vẫn không ngừng tiêu tan thiên điệm ộ t cỗ vô thượng khí thế chấn áp tứ phương vỡ vụn Dường như quên, phiến thiên địa này bảng thứ một mươi tám h người diệp trường ca tám mươi ba chín trăm hai mươi bảy tầng thứ một mươi năm người diệp trường ca tám vạn năm ba mươi hai tầng thứ một mươi hai người diệp trường ca chín và tầng diệp trường ca hắn lại thật vượt qua đại thánh nhìn thấy diệp trường ca xếp hạng tu sĩ kinh sợ hô lên sinh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 Thậm chí người a kia danh y uy cả cái cổ có hách những bên trong hiển thánh tại đại diệp t lộ bị r đều n nay chưa từng g ca Trước chưa có, c qua. vượt á này diệp tiên r ư được ờ n đến cùng bằng nào? n g g ca cách tuột là làm được bằng cách nào? Người thiên. giữa các tu sĩ âm thanh đều có chút phát r u n các người nhìn ba hạng đầu đại thánh vì cái gì đột nhiên dừng b ư ớ c không tiến thêm có tu sĩ chỉ vào ba hạng đầu đại thánh kinh hô không ngừng liền thấy trên tấm địa đá đệ nhất nhân chu quan cổ thi 99998 tầng. người n thứ hai thần tổ chức 99998 tầng. người thứ ba lao đạo nhân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 một thân ảnh đứng lên liền thấy toàn thân hắn bị thần thoại thời đại đặc hưu thần ma hàng mã khỏa liền đầu người cũng không ngoại lệ bị thần ma áo che đậy giữa thiên địa thi khí lan tràn lập tức biến ấ m u đầy từ khí thân thể của hắn bị trong quan tài thần liên k h ó a lại thân thể của hắn phát tán ngập trời thần uy hướng về tầng cuối cùng dậm chân mà đi ầm ầm cái k i a cổ thi trực tiếp bị đánh tiến trong quan tài thần liên phía trên lập tức tràn ngập v ế t rách cả thanh chu quan tung bay một lần nữa trở xuống nguyên điểm thần tổ chức người tới xương sọ chỗ thần hình bạo động quanh người hắn p i ê n động vô tận thần hoa hốt vào ngày nguyện thần uy muốn sinh sinh đánh vào đỉnh nú Thần t hình r ự chương tiếp bị c é m u ba trăm một mươi ba độ kiếp diệp trường ca thân bên trong đạo quả oanh minh văn vọng trong trẻo đạo minh không ngừng vang lên thiên địa đạo hải bao phủ sôi trào vô thượng đạo vận tràn ngập thiên địa Quanh người hắn k i m Hà lấp không hào thiên hào Pháp thiên lấp lẻ ngừng, vạn quang quang bên trong vạn đạo Pháp tắc trải rộng ước đạo hắn giống như thiên địa hóa thân, vạn đạo địa, địa. tỏa ra ra tắt trải m ỗ i tia đại minh. giống thiên cuối cùng bậc thang cất bước, trên người Kim người. giống kiếp biển một Ấm Ấm. mà động thân, nhất, tầng thang cất trên tầng thang thần thượng thương thế, tận thế, thần thượng quang địa hóa hào hoành Hắn như hắn hướng Hà như hàng hạo nhân như như huy càng ngày càng đạo đạo duy uy, giống như thương hàng thế, vô tận kiếp buông xuống nhân thế, thần uy nên vạn cùng lòng ngục, gây bước, về vô vô bậc bậc lập lẻ áp.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 thân bên trong kim huyết sôi trào thanh minh bao phủ không ngừng vận chuyển chú thiên trí tôn quốc phóng ánh trong suốt câu lên thiên địa đạo văn bà động thiên địa cốt nhục huyết không ngừng lẫn nhau giao dung diệp trường ca trong thân thể không ngừng phát sinh biến hóa kỳ diệu chờ đợi bước ra trung cực n ả y lên triệt để thuế biến thiên đ ị a giống như bay lên thần dương dù cho bị vô tận yên sương m ù lượn lờ bao trùm ước vạn đạo thần hà sông phá yên hà chiếu sáng thiên đ ị a trải rộng ra vạn trượng quan hoa tất cả tu sĩ đều bị cái kia bay lên cái kia một vòng thần dương làm sợ hại hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một vòng bay lên thần dương mà x diệp trường ca chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tầng người thứ hai chu quan cổ thi chín m ư ơ chín nghìn chín trăm chín mươi tám tầng người thứ ba thần tổ chức chín m ư ơ chín nghìn chín trăm chín mươi tám tầng người thứ tư lao đạo nhân chín m ư ơ chín nghìn chín trăm chín mươi tám tầng tất cả tu sĩ nhìn xem xếp hạng mà không lên tiếng thiên địa cũng vì đó rung động rung động mênh ô n g đạo hải bao phủ lan l ộ t và đạo h o à n h minh tê văn r ộ i đạo kia thần dương giống như siêu thoát thiên địa thành cựu vĩnh h à n g duy nhất diệp trường ca thân lập thiên thê đình chót t r a đạp hết thể vạn đạo thiên địa đại đạo đều tại dưới chân hắn chu chéo thần phục không ngừng ngập trời uy áp bao phủ thiên địa chấn động đến mức vạn vật đều đang run sợ trong nội tâm rung động không thôi uy áp vỡ vụn trăm vạn g i ả m sơn hà một lần phiến thiên đ ị a tất cả tu sĩ bọn hắn thân nội tu vi lập tức vận hành trệ l ư ờ i biếng thân bên trong đạo quả bà đông anh suy sụt xuống thổ lộ thần phục ẩm ẩm cái kêu một đạo thần dương bay lên vạn đạo bên trên chúa tể chư thiên vạn vực gánh vác vạn dặm tinh hà thiên đ i ệ đều ở tại dưới chân vô tận kim hà vẩy chiếu thiên đ i ệ một tia hảo quang chính là một ẩm thi, ẩm thiên thê i phía trên tán phát vô tận mông lung thần hoa bạo động không ngừng oanh minh từng tầng từng tầng trên bậc thang m ị n mủ thần hoa tràn vào cái k i a luận thần dương phía trên thiên địa phiêu đãng vô tận linh ngũ không ngừng vẩy xuống đế lăng sơn hà cổ một sinh trường tốt hoa cỏ rầm rạp thần dương phía trên tái hiện khai thiên tri cảnh từ không sinh có vô cực sinh thái cực thái cực phân lương nghi thiên địa nhân mới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 hoàn toàn tìm không thấy hắn khí thế chẳng lẽ là hắn phát hiện mảnh này thiên thê bí mật đang đỉnh phía sau c í c h phát đại đế còn để lại tiên tàng chư vị đại thánh nghị luận ở mỹ cái k h ê phiến đỉnh núi lô lớn bọn hắn đã dò xét qua không có chút nào bất kỳ vật gì phản phất chính là phổ thông sân động ầm ầm vô tận tiên uy từ đế lăng truyền ra ngoài đảng thời gian qua đi mấy ngàn vạn dặm tất cả tu sĩ đều vẫn như cũ cảm nhận được dạng này một cô vô thượng thiên uy tiếp hải khí tức không ngừng từ đế lăng truyền ra ngoài đi vào chư vị đại thánh còn có thiên trí tôn sắc mặt kinh hãi nhanh chóng hóa thành từng đạo thần Hà bay vọt lên, bay ra đế đế lăng bên ngoài là một mảnh mênh mông vô tận lôi hải vô biên hư không trực tiếp đổ sụp p h á thoái trường không dạn nước không ngừng loại thiên kiếp này càng giống là thiên địa thần phạt bất luận cái gì một đạo kiếp quang đều tráng kiện như sơ nhạc đủ để chém nát một hành tinh khổng lồ cái này ngàn vạn đạo kiếp quang giao hội trong đó dung thành một mảnh phương viên mấy ước giảm đều bị lôi hải bao phủ cả ngày thiên địa trừ r a thần lôi liền tất cả các những vật khác đây cũng không phải là lôi kiếp mà là thiên địa hạ xuống thần phạt giống như là thiên địa hạ kiếp trừng phạt như thế không cho phép có vật bao trùm tại nó phía trên trên lôi hải cái kêu một đạo thần dương tỏa ra ước vạn đạo từng phổ thông tu sĩ vì sự chậm chế này bọn hắn nhìn về phía mảnh này bao phủ thiên địa bao phủ vũ trụ vô thượng lôi hải còn có không ngừng đối kháng lôi hải cái kêu một vòng thần dương đó là diệp trường ca lôi tiếp chương ba trăm mười bốn thánh nhân kiếp lôi hải bao phủ thiên địa thượng như thượng t h ư ợ n g gì thế c h ắ c sâu tại trong thiên địa thần hình không ngừng hiện ra mà ra phóng tới diệp trường ca vê anh vê anh vê anh không ngừng có thần bí đạo hình rơi xuống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 có lẽ có thể từ trong đó tìm tòi đến diệp đặt một k i a đại đạo và ậ vị chư vị thiếu niên trí tôn gật gật đầu hóa thành một đạo thần hà xông vào cái k i a bạo động trên lôi hải thanh l i ê n tiên tử p h ạ n thiên tiên ma người thần nữ tiến vào trên lôi hải sắc mặt lập tức biến đổi cái này trong biển lôi quá mức thần dị đây là những cái k i a cổ kinh từng có ghi lại của binh vậy mà hiển hóa tại hắn trong lôi kiếp rất nhiều cũng là đã từng những cái k i a tồn tại cũng chưa từng bổ tu của binh tại hắn trong lôi kiếp tư nhiên bị bổ tu đây rốt cuộc là cái gì kết phạt chưa từng nghe bốn cổ kiếm bay lên đạo tháp o a n minh thần lô hừng t ự c thiên trung bảo hưởng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 d ũ n g tâm đi cảm nộ g mỗi một đạo cổ binh bên trên thần văn đạo lý ầm ầm diệp trường ca cơ thể phía trên tràn ngập vô thượng bảo quang kim sắc trưởng quyền mang theo thiên địa thần uy sinh sinh đem lôi hải trong nháy mắt đánh tan giữa thiên địa lôi hải bao phủ v a n h minh không ngừng c u ố n ngược sóng to c u ố n về phía diệp trường ca thân hình lần nữa trực tiếp bị lôi hải ánh chớp bao phủ trụ vũ nước thành bốn mảnh và đạo sụp đổ chu chéo càng không như chuyển âm rừng ngũ hành sai chỗ oanh oanh oanh ở đây giống như khai t i ê n trong biển lôi không ngừng chuyển đến chấn động oanh minh phương viên mấy ư c giảm tinh thần trực tiếp vỡ vụn bị cướp ánh sáng quét thành cho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 nó phảng phất thiên địa trung tâm bị vạn đạo phụ trợ hành lập chư thiên thiên địa tinh thần phía trên trong nháy mắt xuất hiện cựu tinh bảo vệ một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong đó hiện ra những thứ này thân ảnh giống như là đạp ở vạn đạo phía trên mỗi một bước đều dẫn động vạn đạo hợp minh từng đạo thân hình mơ hồ từ lôi k i ế p hạ xuống tựa như trong tiên giới vô thượng thần linh vung xuống n h â n thế bọn hắn người người thân hình v ĩ n g ạ vai hùng anh vĩ phát ra khí thôn s â n hà vệ nghệ thiên hạ k i n h thường vạn cổ vô thượng khí thế đi lại bên trong đều là vô tận uy nghiêm thanh niên tiên tử phạm thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ trông thấy những thứ này thân ảnh, nhanh chóng tối lui.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 Thiên địa l ẩm ẩm vạn đạo n không m c ngừng t h i chút h n chéo đều bị diệp trường ca đạp ở dưới chân hắn đạp lập hư không cao cao tại thượng giống như là vạn cổ thần minh diệp trường ca cơ thể kim mang lấp lóe vận khởi lục đạo luân hồi quyền lục giới thiên bên trong sáng tối chập c h ở n chiến diệp trường ca quát lạnh một tiếng thân đạo thế giới sinh linh gà o t h é t hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại sau lưng chuyển động phản phất gánh vác vạn cổ thanh thiên quyền lại c h ư thiên tinh vực tự có một cố nhìn thiên địa bằng nửa con mắt đ ộ c tôn vạn cổ khí thế quyền bên trong thiên âm không ngừng v ị n h s ư ớ n g hát tụng diệp trường ca tên giống như phật đạo vị n h s ư ớ n g giống như ma tôn gà o t h é t trong thiên địa không ngừng vang động thiên âm q u a n thân tràn ngập thần h ạ diệp trường ca giống như giữa thiên địa vô thượng thần linh hắn huy động k i n quyền h o à n kích vạn đạo bí thuật pháp tắc phía trên vô số tinh hà ảm đạm đi tinh thần bị trực tiếp xé nát hóa thành một miệng hư không nổ tung phát sinh lôi điện thiên địa không ngừng c h ô i chéo diệp trường ca thân hình bùng lên hóa thành một đạo kim sắc trường hồng vật lộn cái này rất nhiều thân ảnh ầm hầm tinh hà bạo động vũ trụ rung động thiên địa đạo hải bao phủ gợn sóng hư không sụp đổ vạch ra vô tận giải ngấn một đạo kim điện hoành kích chín thân ảnh kinh thiên âm thanh không ngừng nổ minh o à n h kích bao phủ thiên địa vô tận phiêu đạm thiên địa chết đi tinh thần trong nháy mắt hóa thành bờ m i ệ ầm ầ m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 đạo ngân cổ tinh thần tổ chức đại thánh nhìn về phía cái kia ảm đạm bảy ngôi sao tự lẩm bẩm địa phủ chu quan cổ thi thấy không rõ t h ầ n sắc chỉ là yên lặng đứng ở chu quan bên trong trói khóa thần liên không ngừng váo r ộ i còn lại hai thân ảnh diệp trường ca liền có thể trải qua thiên kiếp sao tất cả tu sĩ lập tức nghị luận ở m ý. rất khó thái âm hoàng cùng thái dương hoàng sáng lập nhân tộc mẫu kinh có vô cùng huyền bí chuyên u ô n tất cả đại đế đều tham khảo qua hai quyển cổ kinh có tu sĩ lắc đầu cũng không tán thành diệp trường ca đã chém tới bảy đạo thiếu niên đại đế thân ảnh còn chưa đủ lấy chứng minh chiến lực của hắn sao lập tức có tu sĩ phản bác. tu sĩ một mảnh ồn ào tranh luận không ngừng ẩm ẩm bảy viên ảm đạm tinh thần lập tức rực rỡ vô cùng thần hoa chiếu sáng thiên địa vũ trụ lại có bảy đạo khí thôn sơn hà b ệ nghệ thiên hạ khinh thường vạn cổ thân ảnh từ đó đi tới trong đó một cái bóng mở người khoác màu trắng c ả xa trong tay phật quốc vĩnh hằng chuyển tụng vô thượng phật kinh phật tâm định sướng như tiếng sấm vang vọng ba ngàn phật quốc trụ vũ bên trong địa sinh cam lộ kim liên khắp nơi tường vân và đóa vô thượng phật tâm vang vọng vô thượng phật tâm q u a n quanh không ngừng xâm nhập tâm thần khuyên người quy thuật rơi vào phật tiền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 một cái nhân tộc hộ đạo giả nhìn xem càng ngày càng mịt mù thanh l i ê n nói đại đế nhất cử nhất động đều có đạo lý chỗ có thể gốc cây này thanh l i ê n chính là ngày xưa thanh đế lưu lại bí ẩn gì c h i vật một vị k h á c hộ đạo mở miệng nói p h ạ n tiên thiên ma nhân vương còn có thần nữ trông thấy thanh l i ê n tiên tử ra trận chiến huyết giả rào cũng cùng nhau gia nhập vào chiến trường nơi xa hữu thần hà bay thấp thiên không run r à y ba đạo khí thôn s â n hà b ệ nghệ thiên hạ thân ảnh thân hình vĩ n g ạ thần hoàn bao phủ q u a n thân ba bóng người cùng lúc xuất hiện thiên điệu r n dỉ r u n động quần sơn vạn hác đều đang không ngừng chấn động quần sơn ầm ầm mỗi người thân ảnh đều bị thần hoàn quang hoa bao phủ thân hình mở mịt m ô n g l u n g giống như thiên địa thần linh cả phiến thiên địa đều tại chấn động cái kêu ba bóng người vọt thẳng hướng chiến trường phân biệt đón lấy một thân ảnh công phạt đi lên lần này tất cả thiếu niên trí tôn toàn bộ có mặt bọn hắn toàn bộ tiến vào diệp trường ca lôi tiếp là muốn cùng ngày xưa đại đế tranh cao thấp m ộ t hồi các tu sĩ không ngừng kinh hô nhìn xem trên lôi hải không ngừng loạn chiến thân ảnh thần s á c chấn động ẩm ẩm trong bị lôi pháp tác bay tán loạn không ngừng rực rỡ vô cùng tiếng a n h minh chấn động tiên đ i ệ tất cả tu sĩ đều bị chấn động công phạt chi thuật va không ngừng lan tràn thiên địa thư không trực tiếp bị đắm nát vô biên vết dạn tại trường không phía trên không ngừng lan tràn ma tôn thân ảnh gạo thét phật đà thiền minh vĩnh sướng tịnh đế song sen nợ t h i ề n n h ậ t n g u y ệ t bay trên không sinh huy t ừ n g đạo dị tượng không ngừng tại trên lôi hải hiền hóa oanh minh không ngừng ẩ m ẩ m hỗn độn n ứ t ra ma ảnh vỡ vụ n thiên địa phật đà rên dỉ hát v ă n g r ộ i song liên n ứ t vỡ thiên địa hỗn độn thành tựu duy nhất n h ậ t nguyện oanh minh đằng dít gạo sinh huy ước vạn đạo quang hà nuốt vẩy thiên địa không ngừng vùng đánh va chạm âm dương va chạm toàn bộ vũ trụ giống như là phát sinh kinh khủng nhất va chạm hư không chấn động đột nhiên phát sinh kinh lôi không ngừng mạnh mình vô tận hỗn độn chi khí không ngừng vẩy xuống thiên địa ẩm ẩm diệp trường ca cơ thể phía trên vàng r ự c bảo quang lưu hai tay g i ả thiên quấn quanh tinh hà mênh n ô n g vô biên muốn nhất cử đem nhật nguyệt trích rơi hai tay giống như âm dương đạo đồ dẫn ra nhị khí không ngừng lưu chuyển phù âm dương cổ pháp đạo vận buộc phát thiên địa trong lòng bàn tay hoa văn hóa thành chất p h á t nhất thần liên không ngừng lan tràn mà ra trói khoá thá i âm hoàng cùng thái dương hoàng biến thành nhật nguyệt âm dương đại thủ mang theo thiên đ i ệ ba động tận sông to hướng về kia hai vòng nhật nguyệt trích đi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 chưa vị thiếu niên trí tôn biến sắc quanh thân tu vi h oanh minh phun trào chống cự cái kia không ngừng bao phủ thiên địa vô thượng tiên uy ông chỉ có thanh l i ê n tiên tử cơ hồ thân hóa một gốc thanh l i ê n thanh l i ê n diệp m ạ n động diệp thượng thanh hoa từng sợi quang hà vẩy chiếu thiên địa tự động đánh tan chấn động thiên địa dư ba ẩm ẩm cả phiến thiên địa đều tại bạo động mạnh mình thái âm thái dương chi khí không ngừng bao phủ giao kích cái kia bay lên thiên địa nhật nguyệt trong chốc lát cảm đạm vô quang âm dương đại thủ trong nháy mắt sáng tối chập trờn toàn bộ hư không trực tiếp nổ nát v ụ lưu vô tận hoàng tuyền trực tiếp bị dư âm dương đại thủ lần nữa bạo động tiên địa tinh h ả i vờn quanh ở giữa đạo trạch hóa thành trong lòng bàn tay thần văn mang theo vô thượng uy thế trích hướng cái kia ảm đ ạ m nhật nguyệt ông cái kia luận nhật nguyệt t r ù n g hợp giao dung một chỗ hóa thành một đạo rực rỡ chói mắt tiên quang cả phiến tiên địa đều tại hoanh minh bạo động vô tận hôn độn chi khí thổ lộ thiên địa tiên quang bay lên dựng lên ở trong vũ trụ tam tối huy động d à i ngấn đánh vào âm dương đại thủ bên trong âm d ư âm dương đại thủ khép lại cái kia huy động tiên địa tiên quang đem tiên quang giam cầm trong đó âm dương nhị khí lưu chuyển tiên địa trong lòng bàn tay thần văn nổ âm dương nhị khí không ngừng ba động hỗn độn chi khí dạo dực thế giới trong tay phản phất trở lại thiên địa chi sơ hỗn độn lung lung phân hóa hai nghi âm dương ngư lưu chuyển không chắc không ngừng phân hóa hỗn độn tiên quang vô tận thần hà tỏa ra t h i ê n địa âm dương thần quang lôi kéo thiên địa trật tự hành o kích bên trên ẩm ẩm Thiên quang nước ra, cặp kêu âm dương đại thủ tiêu tan thiên、địa. Từng mảnh từng thiên tính tinh mảnh mảnh linh vũ huy sái thiên địa, tính mịch tinh hà đại sái kêu quang nước dương dường ra, địa. địa, cặp âm vũ thời đại thiếu niên thế mà vô pháp so sánh diệp trường ca vây xem giữa các tu sĩ một mảnh xôn xao không thể tin được nhìn thấy trước mắt thái dương cùng thái dương lại có thể s á t nhập một chỗ thành c ế u hỗn độn thần quang ngoại tộc đại thánh hồi tưởng cái kia s á t nhập nhật nguyện nhìn càng thêm sâu xa chẳng lẽ hỗn độn t h ể cũng có thể từ đồng tu thái âm thái dương trải qua mà phát sinh t h về biến lại đại thánh phỏng đoán không ngừng chư vị đại thánh đều có ngắn m g i suy xét kiếp này lôi bên trong hết t h ể đều quá mức thần dị có thể mang cho bọn hắn rất nhiều gợi ý ầm ầm tất cả giao kích đại đế thân h n h trong chốc l chỉ có bảo vệ một ngôi sao kia thần vẫn như cũ lập l ò e kết thúc tất cả tu sĩ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đế hình ảnh tự lẩm bẩm không ngừng thanh l i ê n tiên tử lập tức từ trạng thái huyền diệu bên trong tỉnh táo lại tại cách đó không xa p h ạ n thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ còn có ba vị không biết tên t i ê n tiêu thở ra một hơi như chút được gánh nặng chư vị đại thánh nhìn lấy thiên k h u n g phía trên bị cựu tinh bảo vệ thiên địa tinh thần sắc mặt càng ngưng trọng thêm ầm ầm trên trời cao chín khoả bảo vệ tinh thần bạo động toàn bộ tràn vào bảo vệ thiên địa trong tinh thần cái ngôi sao kia chấn động không ngừng so bất luận cái gì thần tinh đều phải Nó trong phất lòng bàn tay vô hạn tinh vực chìm nổi không ngừng nhận nguyện chìm nổi thiên hạ cùng tôn vạn tộc cộng chủ chúa tể vũ trụ bắc hoàng chấn áp thiên địa tứ phương phía sau hắn hiện lên vạn vực cổ giới vô số sinh linh đều đang ca tụng uy danh của hắn hát tụng đạo pháp của hắn vạn đạo hoanh minh không ngừng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 đại đế hư ảnh cũng là từ bảo vệ tinh thần bên trong hiện hiện ra mà đạo này thân ảnh nhưng là từ viên kia bị bảo vệ tinh thần bên trong sinh sinh hiển hóa quá mức lạ thường đơn giản giống hành lập vạn đế phía trên tất cả tu sĩ nghe nói câu nói này thân hình chấn động đạo thân ảnh kia từ trong hư không đi xuống kim mang oanh minh không ngừng trực tiếp thẳng hướng trong lôi k i ế p trí người trong tay nhật n g u y ệ t chìm nổi rơi xuống thiên địa trong nháy mắt phóng đại tỏa ra vô thượng hào quang thành kích ba vị không biết tên thiên tiêu mắt trái một vòng hắc nhật trợi hiện lên thiên đ i ệ bay về phía thiên ma vô tận ma khí quần quần ngập trời mắt phải thần quang bạo động một v tán động vô thượng thần uy chém về phía p h ả n thiên từng đạo thần thông không ngừng từ đạo thân ảnh kia trong tay bay tứ tung dựng lên chém về phía chư vị thiên tiêu h ắ n cuối cùng trực tiếp nên tiếp diệp trường ca giống một tiếng long tượng gầm thê thiên lệ địa giống rơi thần tinh cả phiến tiên h địa đều tại chấn động diệp trường ca sau lưng một tôn long tượng hư ảnh vô căn cứ mà sống hướng tiên h gà o t h é t diệp trường ca trong tay kết tấn đầu chiến thánh pháp huyện hóa long tượng thần hình một tôn long tượng gánh vác thanh thiên chân đập đất chấn áp thiên địa tử phương long tượng đứng thẳng hư không giống như là đứng thẳng chư hết thể đều bị bốn chân xinh, xinh chấn áp một mảnh kia tiên quang âm thanh minh chấn thiên động địa chư thiên tinh vực đều tại chấn động bước ra một bước giống như là đạp ở đạo kia thân muốn đem hắn sinh sinh chấn áp vê anh đạo thân ảnh kia cơ thể lộ ra vô tận kim hà biển máu ngập trời c u ầ n c u ộ n bao phủ vũ trụ tại trong vũ trụ c u ấ n lên vô tận sóng to trong tay hắn trường quyền manh động sinh sinh đem cái kia một tôn long tượng đánh nát kim sắc khí huyết chẳng lẽ đây là ngày xưa thánh thể tu sĩ nhìn thấy cái kia bao phủ thiên địa kim sắc huyết hải sắc mặt chấn động nghị luận không ngừng bang diệm trường ca trong tay đấu chiến thánh pháp huyên hóa hắn bay lên dựng lên, thân vô thượng kiếm ý mạnh mẽ chờ phân phó vô thượng kiếm minh không ngừng chiến m i n h giữa thiên địa vang dội k e n k e n từng sợi kiếm khí chém vỡ hư không hóa đoạn tiên mà đại đạo diệp trường ca thân hình mông lung cốt nhục anh minh huyễn làm một trôi kiếm lớn màu và nóng lấy đạo làm hình lấy cốt vì xuống lưng lấy thể vì phòng tại thiên địa bên trong tỏa ra vô cùng kiếm âm kim kiếm như sấm chém vỡ hư không thân hình c h ấ p đ ộ n g trong n g á y mắt phóng lên trời một đạo thần hồng xuất hiện thiên địa vô cùng lộng lẫy chém về phía một đạo thân t n h kia một thanh vô thượng kiếm lớn màu và nóng xuyên thẳng qua trong vũ trụ kim kiếm giống như đạo hóa thân thân khắc c h ư thiên vật ho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 c ó truyền lui về ngôn, p h í a sau c vị đại thánh đều nhìn thấu đạo này thân ảnh thân phận nghị luận không ngừng tám vị thiên tiêu toàn bộ thối lui đứng thẳng nơi xa nhìn về phía không ngừng cùng mình thân ảnh tương bắc giết diệm trường ca sắc mặt ngưng trọng thiên địa đều công nhận tiềm lực sao có thiên tiêu tự lẩm bẩm ẩm ẩm trên trời cao kim hải ngập trời bao phủ ba động tiên địa và đạo đều tại văn minh trên lôi h ả i hai thân ảnh dết đến thiên hôn địa ám chiến đến nhật nguyệt vô quang vô thượng thần uy chấn động tiên đ ị a p rực rỡ hào quang ba động tiên đ ị a p giữa vũ trụ một mảnh bạch mang cả phiến tiên đ ị a đều bị bị cái này vô tận thần hà bao phủ vô thượng thần uy không ngừng từ quang mang chỗ bao phủ tiên đ ị a từng mảnh kim huyết phiêu t á n phiến thiên đ ị a này rơi vào t ĩ n h mịch tinh thần phía trên chương ba trăm mười tám thiên đ ỉ n h trên trời cao lôi đỉnh ngành mình không ngừng văng lên vô tận bạch mang chiếu sáng tiên đ i ệ vũ trụ sáng rực khắp hai thân ảnh chém rét không ngừng ẩm ẩm thật lâu trên trời cao lôi ngồi xếp bằng hư không bên trên thiên địa linh khí c u ố n lên sóng to không ngừng bị n u ố t hút n h ậ t n g u y ệ t tinh huy trong chốc lát bị phun ra n u ố t vào diệp trường ca cơ thể vóng ánh trong suốt thân bên trong quan g man g vạn trượng linh khí lưu chuyển thiên địa chúa thiên thân bên trong kim huyết càng ngày càng rực rỡ trói mắt trí tôn cốt bắt đầu kéo dài tới ra ngoài trên người hắn mỗi cái xương cốt đều đang rung động huyết nhục cũng tại rung động thân bên trong tiếng tụng kinh chuyển sướng không ngừng chữa trị thương thế cốt nhục thịt phát ra âm thanh minh giống như một khúc vô thượng t i ê n âm lôi kéo vạn đạo không ngừng ba động thiên âm lôi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 chư thiên tinh đấu đều không thể chôn cất hắn hào quang vô số đại đạo diễn dị vô số trật tự pháp tắc r u n g dày để cho hắn sử dụng một cỗ huyền diệu khó giải thích xưa c ũ đạo vận từ trên người hắn tán thả thiên địa lập tức chấm thấp hắn giống vĩnh hằng thần linh d i ệ p trường ca sừng sững hư không bên trên giống như là đứng ở chư thiên v ạ n vực thành cựu thiên địa duy nhất và đạo vĩnh hằng một đạo uy áp tràn ngập thiên địa mấy ngàn vạn dặm sơn hà đều đang rung động không ngừng oanh minh tinh hải không ngừng lắc lư dường như muốn bị uy áp xinh xinh chấm vỡ kết thúc tất cả tu sĩ đều sắc mặt hoảng hốt không chắc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 Ta q u ông thanh niên tiên tử trong tay thanh niên lần nữa thả động mịt mù thanh hoa không ngừng rung động chỉ hướng tiếp vân chỗ sâu nào đó phiến thiên niệm chẳng lẽ đạo này trong lôi kiếp vẫn tồn tại cái gì cùng ngày xưa thanh đế vật có liên quan thanh l i ê n tiên tử nhìn về phía thiên kiếp chỗ sâu thần xác rung động diệp trường ca hóa thành một đạo kim điện phóng lên trời đánh tan vô số kiếp lôi cùng thần quang đi ngang qua thiên địa lôi hải đánh nát bao phủ kiếp vân kiếp vân chỗ sâu một góc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt một mảnh rộng lớn cổ kiến trúc tại kiếp vân trong đứng sừng sững điêu lan ngọc thế trọng lâu trồng nguyện từng mảnh nhỏ đình đài lầu các trên sàn ngang điêu khắc hoa điệu t r ù ngư n g phi cầm t ẩ u thú chờ thiên địa nguyên thủy nhất hoa văn từng tòa thiên cung cao ngất như thiên vô số mây mù nhiễu cung điện khổng lồ mọc lên như rừng dựa trồng như núi lơ lửng giữa không chúng to lớn hùng vĩ cổ thiên đình d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 chư vị đại thánh nhìn về phía trên trời cao hiện lộ một góc lầu các cung huyết muốn xem xuyên bí mật trong đó tất cả tu sĩ đều không thể giữ vững tỉnh táo s ư n g sờ nhìn xem một màn này nhưng hôm nay kiếp chân quá mức hùng vĩ một đạo kiếp lôi cũng đủ để khiến cho bọn hắn thân tiêu đạo vẫn ầm ầm thanh l i ê n tiên tử hóa thành một vệ dáng xanh sông vào lôi hải trong tay thanh l i ê n gieo rắc mịt mù thần hoa không ngừng chống cự nổ ầm lôi hải trong tay nàng pháp tắc ba động đánh nát hết thể kiếp quang đánh nát kiếp vân trong chốc lát sông vào ở trong thiên đình biến mất không thấy gì nữa thanh niên tiên tử t i ế bảo đây là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 n trong cao tay t h nàng c cái kia một gốc thanh niên chiến binh không ngừng không ngừng vì nàng chỉ dẫn phương hướng mỗi một tòa cung khuyết c á phía trước trong tay thanh niên cơ hồ đều đang nhấp nháy đại điện bên trong một bộ thanh sam tròi lóa mắt phản phất thiên địa duy nhất đạo thân ảnh kia thân hình mông lung lúc hóa thanh niên khí chất xuất trần phản phất thoát thai như thế không nhiễm h ồ n g trần thanh đế thanh l i ê n tiên tử kinh hô một tiếng đạo thân ảnh kia xoay người lại hai con người thanh hoa dạo rực như nước trong điện lập tức hóa thành hô n đ ộ n thần hải một gốc thanh l i ê n cắm dễ thiên điệp thanh l i ê n tiên tử trong tay thanh l i ê n trong nháy mắt bay lên tan vào cái kia một gốc thanh l i ê n bên trong t ị n h đế s o n g l i ê n cắm dễ thần hải thanh l i ê n tiên tử lập tức thân hình mông lung hóa thành một gốc thanh l i ê n rực rỡ thanh hoa lập lòe tan vào cắm dễ thần hải l i ê n bên trong bây giờ thiên kếp bên ngoài tu sĩ khác nghe thấy thanh liền tiên tử đạo này kinh hô thần sắc chấn động đến cùng xảy ra chuyện gì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 c đ ạ n thân ảnh kia n cơ thể phía trên g thiên quan vạn tộc g đạo lộng lây thần linh lạnh nhạt mà cường thịnh đạo thân ảnh kia cơ thể phía trên thiên quan vạn đạo lộng lây thần hà vệ chiếu cung quyết hắn đứng dậy có một cỗ vô cùng khí thế thật lớn tán động chúa tể chúng sinh khinh thường cổ kim ngang dọc vũ trụ bắt hoang vạn cổ trên dưới vì hắn độc tôn mãi đến hôm nay còn có thái cổ bộ phận cũ tại thành tín tế tự c u n g phụng cái này một tôn cổ lao thần linh vạn tộc đối với bất diệt cổ hoàng tôn sùng vô cùng chính là bởi vì cái này một tôn sùng cho nên bọn hắn tiêu phí cực lớn đại giới cũng muốn đem hắn dòng roi đ ó n về bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc hắn dòng roi nhất định có thể giống phụ thân như thế thống trị thiên địa chúa tể vũ trụ trở lại thời đại thái cổ huy nghiêm ẩm ẩm bất diện cổ hoàng trong mắt hào quang năm màu bạo động quanh thân khí thế khiến cho cả phiến thiên địa đều đang không ngừng lắc lư vô tận đạo hỏa đ trật tự thần liên nhuộm màu ngũ sắc thần hà không ngừng hoa lạp văn g r ộ i hướng về diệp trường ca đánh tới ầm ầm diệp trường ca cổ động quanh thân khí huyết thân bên trong kim huyết giống như đ ằ n g lòng không ngừng oanh minh giống như thiên địa lôi âm cơ thể phía trên kim hà thấu thể mà ra bảo quang lưu chuyển không chắc kim sắc thần văn không ngừng phủ lên trải rộng ra giữa thiên địa ba động đạo hải ầm ầm hai người trong nháy mắt hóa thành hoa mỹ h à o quang oanh s á t cùng một chỗ toàn bộ thiên h u y ế t đều tại oanh minh chấn động tất cả chiến đấu thiên kiêu thân hình r u lên cảm nhận được nơi xa không đoạn giao kích thần uy sắc mặt chấn động ngũ sát thần hà cùng kim quang không ngừng đụng vào một chỗ toàn bộ thiên khuyết khắp lên v ớ i dạng không ngừng oanh minh gieo rắc thiên địa ẩm ẩm một tòa lại một tòa rộng lớn hùng vĩ thiên cung xuất hiện giữa thiên địa tất cả tu sĩ đều thấy hai thân ảnh không đoạn giao kích trên trời cao kịch liệt công phạt thảm liệt khắc thưởng tiếng tụng kinh tiếng gào thét kỳ đạo thanh lập tức tràn ngập thiên địa đinh thái n h ứ c góc chư vị đại thánh sắc mặt chấn động bọn hắn từ đó nghe được vô tận tiếng tụng kinh tiếng gào thét kỳ đạo thanh không ngừng càng trong đó hơn canh chừng đến vạn tộc cộng tôn thiên điệu tràng cảnh tràng cảnh kia rộng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 không thể tin được nhìn thấy trước mắt không thể nào thái cổ trí cao thần linh làm sao có thể bị chém chết cổ tộc đại thánh khó mà tiếp thu sự thật này diệp trường ca kim quyền sinh sinh đánh nát cái kia một cái bóng mở nhìn về phía thiên cung chỗ sâu một thân ảnh sừng sức chư thiên phía trên chân chính bất diệt cổ hoàng diệp trường ca âm thầm đoán t h ầ m một đạo thân ảnh kia quanh thân khí thế cường thịnh hơn có khí nuốt bắt hoang thiên hạ dưới mặt đất khí thế duy ngã độ tôn chư thiên văn vực thiên địa trụ vũ đều tại dưới chân rung động hán phảng phất thiên địa duy nhất vô thượng hãn h ả n g p h t thiên địa duy n t vô thượng hãn phản phản phản phất thi một tiếng đao minh tê thiên liệt địa đánh nát vũ trụ chém chết vạn đạo chém đức pháp tắc thần thông thần hà hừng hực bạo động ngũ sắc thần hà chiếu sáng thiên đ ị a thiên đao trong nháy mắt bạo động hóa thành một đạo hoa mỹ t i ê n quang chém về phía diệp trường ca、Ấm、ẩm ẩm tiếp vân lần nữa nổ tung thiên đ ị a rộng rãi kiến trúc lần nữa hiện ra giữa thiên đ ị a đao mang kinh thiên động đ ị a chém nát lôi hải bay tứ tung ra ngoài vô số ngôi sao bị đạn thành một miệng diệp trường ca kim hà bạo động tay không chống lại cái tiêm ộ t thanh ngũ sắc thiên đao kim hà bảo quang lưu chuyển không ngừng trường quyền phong áp động nát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 rất nhiều tu sĩ lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh thống khổ lùi lại thiên địa vô ngã trung theo như đồn đại làm vỡ nát mảng lớn tinh không cổ lộ chiếc trồng lớn kia vô ngã đại đế biết bao kinh diễm nếu là hắn xuất thế đủ để khiến cho rất nhiều thiền kiêu ả m đạm phai mờ hắn vậy mà cũng hiển hóa kiếp hải bên trong chư vị đại thánh sắc mặt chấn động tự lẩm bẩm trong cung điện một ngụm cổ chung chấn động thiên địa chấn áp vạn đạo h o à n h lập chư thiên vạn v ự c phía trên đông đông đông tiếng trung ba động thiên địa vạn đạo gây nên vô tận pháp tắc oanh minh ba động thiên đ i ệ vô số trật tự pháp tắc thần thông rực rỡ thôi diễn mọi loại biến、hóa. cả tòa trong cung điện trong nháy mắt mạng động vô cùng kinh khủng ba động không ngừng bao phủ cả tòa cung khuyết đều tại chấn động diệp trường ca trong nháy mắt chiến phạt mà bên trên cơ thể vàng rực b o quan g không ngừng vỡ vụn từng đạo vô thượng đại đạo tới gần cái k i a m hành lập bầu trời cổ t r u n g ầm ầm diệp trường ca xinh xinh đánh nát cái k i a m ộ t ngụm cổ t r u n g cả tòa cung khuyết trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại hóa thành lôi đình không ngừng bổ về phía diệp trường ca diệp trường ca sắc mặt như thưởng tùy ý lôi đình đánh xuống dẫm chân hướng đi tòa tiếp theo trong cung điện vô tận quang minh vẩy chiếu tiên đ i ệ hào quang bên vô tận hào quang trực tiếp xuyên thùng đất trời kích vân đủ loại thần hà chiếu sáng thiên địa vô tận tinh hải đô nhiễm lên sáng lạng quan g hoa tiết tổ dị tộc tà thần sắc mặt chấn động nhìn đánh gây gieo rắc thiên địa rực rỡ thần hoa không cách nào tin nhìn thấy trước mắt la quan g minh tộc cổ hoàng chư vị đại thánh nghe được một câu nói kia biết được những thứ này quang hà đến cùng tới tại người nào ẩm ẩm trong cung điện quan g mang đại thịnh vô số hào quang tỏa ra thiên địa mang theo vô thượng y năng không ngừng hướng diệp trường ca của tới cả tòa trong cung điện trong nháy mắt bị quan mang biến thành đạo hải bao trùm mỗi một tia hào quang đều mang theo thần, dị khó lường thần năng.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 kiếp vân h oanh minh một chiếc thần ấm treo cao dựng lên thành lập thiên địa thanh sắc thần hoa bao phủ thiên địa tứ phương toàn bộ tinh hải đô tại chấn động hai thân ảnh không đoạn giao kích thiên mạ vô tận hào quang bay múa không ngừng thế gian nóng ánh khắp nơi trong suốt mỹ lệ khắc t h ư ờ n g kiếp vân trong nháy mắt trôn cất hai thân ảnh hết thể đều tiêu thất không ngừng không có sai kia chính là ta tộc tiên tổ vô thượng cổ hoàng vũ hóa thanh kim tạo thành luyện thần h ổ đến nay còn bị tộc ta cung p h ụ n dị tộc ta thần thần sắc có chút chấn động ẩm ẩm nổ đùng nổ vang thiên địa vô tận tinh hải đô đang rung động quang huy không ngừ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 Cùng diệp cũng không có không nào liền thanh thành kim chút địch thủ, thể tạo làm sao trường ca sau lưng cung khuyết sụp đổ thiên địa tiêu tan vô hình hắn trực tiếp cất b ư ớ c hướng đi tiếp theo đạo cung khuyết bên trong con số chín cao nhất đã qua ba còn có sáu vị đại đế phải đối mặt diệp trường ca không ngừng túi đầu suy xét va vào một tòa trong cung điện một thân ảnh bạch đi sáng như ngân tuyết đứng thẳng trong cung điện lại giống như là đứng ở thiên vực bên trong vô tận ba động a n h minh ẩm ẩm đế lăng bạo động phát ra một tiếng chấn thiên động địa a n h minh chấn vỡ vô số tinh hải ngôi sao trong nháy m ắ t hóa thành m ộ t mịt tiêu tan giữa thiên đ ị a tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động quay người nhìn về phía đế lăng bên trong liền thấy hoàng tuyền minh ông lao nhanh như biển cả tòa thanh ngọc cửa đều tại tán động sáng chói t h ầ n hoa đế lăng xảy ra chuyện gì là diệp trường ca kiếp nạn đưa tới biến động sao k i ế p vân phía trên một c ố đại đế khí tức tràn ngập thiên đ ị a vô thượng uy áp chấn động thiên đ ị a vạn đạo đều tại oanh minh t i n h thư bên trong tất cả sinh cảng này một cỗ vô thượng uy áp vô thượng đế uy thân ảnh r u n động cơ hồ muốn sinh quỷ sắt xuống diệp trường ca sắc mặt nghiêm trọng tòa này cũng khuyết thuộc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 hai giọt huyết dịch chấn động hào quang trùng thiên doanh minh huyết dịch đỏ đến giống như giáng chiều đẹp đẽ diễm lệ phóng ánh trong suốt hào quang không ngừng đan sen bệnh bổ thiên m à toàn bộ thương khung đều tại văng r ộ i vạn đạo trong nháy mắt nổ nát vụn thần thông trật tự trong nháy mắt bị ép làm bột mịt toàn bộ kiếp hải đám mây trong nháy mắt bị đánh nát toàn bộ kiếp hải hết thể cảnh tượng đều xuất hiện tại tất cả tu sĩ trước mặt tất cả tu sĩ lập tức biến sắc không ngừng quan sát kiếp hải bên trong hết thể sắp đặt bọn hắn trong nháy mắt bị hai đạo tỏa ra đế bi thân ảnh hấp dẫn hai thân ảnh đều vô cùng lập lòe trói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 phạm thiên bị thái hoàng chém giết không cách nào dễ dàng thoát thân cái kia ba tên thiên kiêu cũng tại t r ì n h phạt đại chiến có tu sĩ nhìn về phía mấy vị khác thiếu niên trí tôn sắc mặt chấn động cái này cung khuyết gần như t r o n g không đến phần cuối chẳng lẽ mỗi một tòa trong cung điện cũng là một tôn đại đế thần tổ chức đại thánh nhìn về phía cái kia phiến rộng lớn thiên cung cung điện khổng l ộ tự lẩm bẩm rốt cuộc có bao nhiêu tôn đại đế giấu ở mảnh này trong cung trời ngoại tộc đại thánh thần sắc hoàng hốt không cách nào tưởng tượng bốn ẩm trên trời cao hai thân ảnh thân hình a n h minh bạo động hóa thành sán lạn vô cùng hào quang dung truyền thi mỗi một lần giao kích đều khiến cho thiên địa phá thoái thương k h u n g rung động vô tận tinh h à ảm đạm thiên địa đến không hết tinh h ả i trực tiếp bị đánh nát vĩnh viễn tiêu thất thiên địa thiên địa vung lên đạo hải bao phủ s ô i trào giao kích sinh ra đạo ngân bắn tung tóe trực tiếp phá thoái hư không nổ nát vụn vô số thần tinh giống một đạo dòng ngâm gào thét thiên địa một đầu màu tuyết trắng chân long bay lên thiên địa vô thượng trí tôn uy áp chấn động trừ thiên và vực chân long không ngừng tê minh bay lên thiên địa không ngừng xôi trào cuốn lên thiên địa linh khí dẫn ra vào đạo dẫn động trật tự thần thông giữa thiên địa quang mang đại thịnh đầu kế bạch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 Toàn bộ tinh Trường sụt, tận tràn trời, thiên oanh sinh linh đều bị kinh động.、Trường、không đổ xủ, thư không giãn nức, ngấn lan tràn đến phía chân trời, lôi đỉnh ngầy, cản khôn bộ bị giải lôi khư khư phía đều đổ địa điên đảo, vô â m dương ngũ hành truyền, vạn nhiễu loạn, lịch trật đạo tự ẩm ấm. chân long trong nháy mắt nổ nát vụn diệp trường ca trên người kim hỏa ảm đạo cả phiến tiên h đ ị a thần hoa trong chốc lát cảm đ ạ m đi thiên cung cung điện khổng lồ lại bị kiếp vân mai một diệp trường ca kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm kim huyết trước mắt yêu hoàng thân hình ảm đảm đi chỉ có một giọt đế huyết di lưu tại chỗ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 tiêu tan thiên địa từng tòa thiên cung cung điện khổng lồ trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành từng sợi lôi đình không ngừng v ă n g r ộ i tinh cư bên trong giống như là nên đón vô cùng hạo kiếp trên trời cao đầy lôi đình phá diệt hết thẻ sinh linh bao phủ toàn bộ tinh v ự c chư vị đại thánh nhìn xem kiếp vân chậm rãi tán đi từng tòa thiên cung cung điện khổng lồ tiêu tan đình đài lầu c á t vỡ nát khắc họa trên đó thiên địa thần hình hóa thành chất phát nhất linh vũ vẩy xuống trong tinh hải ầm ầm một tiếng vô cùng kịch liệt vang dội toàn bộ thiên cung cung điện khổng lồ tiêu tan thiên đ i ệ giống như là trọng không xuất hiện qua toàn bộ vũ trụ trở lại tính mịch diệp trường ca ngồi xếp bằng trong biển h ữ n đ ộ i miệng tụng t i ê n kinh trên thân kim hà hoành minh phun trào bao phủ thiên địa bao phủ thương cung giữa thiên địa lập tức hảo quan bắn ra b ố n phía t i ê n khí t h ủ y thải ngàn vạn đạo đại đạo thiên âm không ngừng hắt vang dội thiên đ ị a từng đạo thần hình từ cơ thể phía trên nổi lên có chân long bay trên không huyền vũ mở đất mà bạch hổ đi theo phượng hoàng tại thiên khung bên trên xoay quanh bay múa hoa điệu chúng ngư phi cầm tẩu thú phong vũ lôi điện nhận nguyện tinh thần hết thể thần hình đều ở trong đó bao quát và tượng từng đạo thụy thải tung xuống từ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 Cự nhạc phía trên cái kia m ộ thân đầu du long vắt ngang vắt t ư n khùng, toàn g t trắng như tuyết, như、so、người dưới chân cự nhạc còn muốn khổng dưới so đám cự lân Trên t h lân giáp di động trong suốt quang huy từng đạo t h â n hình đều tại lân giáp bên trong không ngừng hiển hóa bạch long không ngừng du chuyển thiên địa đôi d ò n g không ngừng ba động thiên địa dẫn động vạn đạo anh minh hắn phảng phất đạo hóa thân thiên địa duy nhất đàng lập hư không thành cựu vĩnh hằng vô tận đế bi tùy ý lan tràn thiên địa chấn n h i ế p thiên địa cắt ngang và cổ sơn nhạc bên trong tùy xuống một mảnh chỉ có diệp trường ca đứng thẳng trong đám người rất là đáng chú ý Giống. Một tiếng long toàn bộ lăng mộ đều tại banh minh rung động vô tận khí huyết đẻ ép thư ơ n khung cựu tiêu đều dường như muốn rơi xuống chẳng lẽ yêu hoàng còn vẫn như cũ còn sống ở thế ta cảm nhận được một cô vô cùng khí huyết cường thịnh giữa thiên địa một cái đại thánh âm thanh rung động yêu hoàng hẳn là t r i n h chiến thành tiên lộ phía sau sau đó không lâu t ỏ a hóa vậy cái này là cái gì một tên khác đại thánh mở miệng nói bọn hắn hai mắt nổi lên thần quang nhìn thấy cái k i a một đầu bay lên không ngừng du lòng hai mắt trong nháy mắt lưu lại huyết lệ lại không có lựa chọn khép kín thiên m ụ nhìn không rõ ràng dường như chân thực tồn tại nhục thể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 từng c đông, đông, đông. tiếng lôi cổ hoanh n minh vô số âm binh trợt xuất hiện giữa thiên địa giống như địa mục cụ kỳ dội、e, thế gian xấu xí bằng mọi cách kinh khủng dữ tợn đều ở trong đó liên miên bạch cốt rơi xuống thiên địa từng tòa âm hàn minh phủ hiện hóa hư không thành lập trên trời cao giống như là trấn áp thiên địa vạn đạo trưởng quản thế gian sinh tử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 con lửa đạo nhân sắc mặt tâm trầm trong tay thần thông bảo thuật oanh minh b a y múa trong mắt của hắn sát ý rét l ạ n h hung hăng chém về phía chú quan thánh linh thần tổ chức đại thánh dị tộc t à thần b ọ n người trong tay thần t h ô n g pháp tác oanh minh trào lên không muốn để cho địa phủ tỉnh lại gầm trời này phía trên phủ động du long ẩm ẩm hư không nổ nát vụn một ngụm hát quan đụng nát hư không mang theo vô tận năm tháng loang lộ vết tích giống như là tồn tại trên trăm vạn năm lâu quan tài phía trên nhiễm một chút rêu xanh hát quan phía trên bao trùm một mặt màu trắng cả xa không ngừng có phật kinh chuyển sướng vì trong quan tài thi thể c ầ phúc cầu nguyện luân hồi hát tụng kiếp sau. trong mắt vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng dày đặc hát quan cà sa quan tài gỗ này bên trong đến t ộ n cùng tồn tại đồ vật gì chém giết tu sĩ đều thấy một hớp này bao trùm cà sa hát quan con ngươi c ò rụt lại ta chỉ hy vọng cái kia cà sa chỉ là làm chấn đệ trong quan tài c h i vật nếu là cà sa vì trong quan thi thể c h i vật cái kia đem quá mức kinh khủng đại công đức người thi thể thông linh chính là vô thượng đại khủng bố nếu là phật cực sinh ma sẽ không thể tưởng tượng chư vị đại thánh ở giữa chống cự không ngừng trong tay thần thông trật tự toàn bộ đánh về phía cái kia một ngụm màu đen c ủ quan một mặt k i ê màu trắng cà sa trong nháy mắt bay lên Chìm nam ổ i sinh, kiếp hư không, đánh gây hát tụng vắng gây vì s u cầu phúc. n a mô đêm, mà đêm A-di đa dạng, A-di nhiều lợi đều bà bà hắn run hắn. từng ỷ A-di Nam. lợi run bốn. t cái chữ cổ không ngừng từ cả xa bên trên bay lên lòng lánh vô thượng kim mang trang nghiêm bảo tướng mang theo vô tận t ử bi cùng thương hại vãng sinh kinh nhân tộc hộ đạo giả bên trong tên kia l á o tăng trong nháy mắt nhận ra từ trong cả xa bay lên phật kinh mỗi một cái chữ cổ đều giống như một tôn phật đảng ồ i xếp bằng hát tụng giữa thiên địa phật quang vẩy chiếu thiên địa hạo đáng mà trang chính hát quan bên trong ẩn v n truyền đến tụng kinh nhân cổ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 chư vị đại thánh trong nháy mắt biến sắc nhân tộc hộ đạo giả bên trong tên kia lao tăng lập tức sắc mặt khó coi khắc thường hai mắt trợ n t r ừ n g giống như uy nghiêm trợn mắt k i m cương giống lao tăng lập tức một tiếng phật â m sáu giống chấn bại t à vật hát đoạn thần quỷ giữa thiên địa kim quan g phật khí hạo đẳng vô số hát giáp binh sĩ trong nháy mắt tăng ăn giã phật â m giống như thiên địa lôi âm chu tài chẳng ách quét sạch thần t à không dùng quỷ vật a di đà phật đại đế hư ảnh trong nháy mắt tràn đầy thiên đ i ệ tay như cầm hoa hướng về kia trẻ tuổi tăng nhân chấn áp tới a di đà phật trẻ tuổi tăng nhân một tiế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 Cổ trên h i t người hắn màu trắng cả xa trực tiếp nổ nát vụn hắn bay từ tung dựng lên rơi xuống trước kia trong nháy mắt tràn ngập vết dạng hát quan bên trong trước kia hát quan trong nháy mắt phóng lên trời đụng nát hư không biến mất không thấy gì nữa một khác cũng không dám ngừng lưu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 chư vị đại thánh sắc mặt chấn động cái k i a đoá hoa liền một gốc bình thường có thể thấy được hoa dại dùng cái gì bị yêu hoàng chân tàng chờ đợi tức là nếm hết sắc màu thế gian khó khăn b ù một sinh lòng chua sót cơ khổ mà kết thúc diệp trương ca cảm thán một tiếng đ ô n g nhiên hắn thân bên trong cái kia một giọt máu văn minh chấn động cái kia một bó hoa đoá cùng giọt máu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa b ị thân bên trong giọt máu nước hết biến mất không thấy gì nữa chư vị đại thánh gặp cái này ngay cả miên không dứt tự nhạc cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tan thiên đ i ệ cảm khái một tiếng tất cả tu sĩ cũng biết diệp trường ca bước vào thái cổ còn để lại hoàng kim cổ lộ tiến hành thí luyện hắn không đi nữa hướng anh kiệt tranh bá cổ lộ đông đảo anh kiệt đối với hắn mà nói không có chút nào ma luyện ý nghĩa từ đó bắt đầu tiến quân thái cổ thời đại còn để lại hoàng kim cổ lộ hoàng kim cổ lộ là vì cao cấp nhất chuẩn bị bởi vì quá mức nguy hiểm mà bị vứt bỏ tu sĩ tầm thường nếu là kinh lịch nhất định cựu tử nhất sinh dọc theo con đường này hắn gặp qua bửa t u ổ i lão nhân quan sát qua chín cái cổ lão khác hoàng kim cổ lộ phía trên còn sót lại đông đảo bí mật hắn từng cái chứng kiến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 t sáu n cũng hác thành thành viên hoàn hình bảo vệ trung tâm một tòa khổng lồ vô cùng tự thành cả phiến thiên địa quang hà lưu sái tinh huy c h ả y ngang bảy thành hoành lập tinh hải tự có một cô minh mông đại khí giống như một đoàn vĩnh hằng bất diệt rực rỡ hào quang đây cũng là hoàng kim bảy thành sao trước mặt tu sĩ tựa hồ cũng là lần thứ nhất đến cái này một tòa đặc biệt cổ thành nhịn không được sợ hai thạc phục c u y ê n môn tòa này cổ thành chính là tộc người lùn tổ tiên trợ giúp nhân tộc kiến tạo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 Liên t đây chính đã có rất nhiều khác là sinh tử i tu t sĩ. o người nhục mạch cốt bất diệt tây đã từng thuộc về cổ tri đại đế vốn cho rằng lĩnh viên tiêu thất thiên địa không nghĩ tới xuất hiện lần nữa cổ lộ phía trên giữa các tu sĩ nghị luận ở mỹ cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang bàn luận một bội này bất tử dược hai mắt lửa nóng gốc kia sinh mệnh cổ thụ đến tột cùng ở nơi nào có tu sĩ kinh nghi đặt câu hỏi chuyên môn tại thần thoại cổ lộ phía trên chúng ta bây giờ vị trí đoạn đường không phải là thần thoại cổ lộ đây là hoàng kim cổ lộ tiến vào thần thoại cổ lộ bên trong cần thông qua một đạo đặc biệt môn hộ cần mười loại đặc biệt cổ huyết tới nước mới có thể chân chính đạp vào thần thoại cổ lộ mười loại cổ huyết chẳng lẽ là thanh huyết ba huyết thần huyết các loại sao điều kiện quá mức h i ể n trách nặng nề thế gian như thế nào gom góp cùng mười loại cổ huyết mở rộng thần thoại cổ lộ phong v ấ n cửa đây không phải buộc tất cả tu sĩ đi săn giết những cường giá kia sao rất nhiều tu sĩ cả kinh nay liền giống như là luyện cổ chỉ có người mạnh nhất có thể đạp vào đầu này cổ lộ các tộc người hộ đạo c ũ n g đối này cảm thấy n g h i hoặc cho rằng thần thoại cổ lộ không thể nào như thế khiển trách nặng nề t ỷ như thần ma huyết quan minh tộc mấy người là cường thế nhất một chút chủng tộc m á u của bọn hắn đều có thể tính toán tiên trong đó một chút biết được tu sĩ giải đáp trong thành trì vô cùng náo nhiệt phồn hoa khắc t ư ờ n g giống như là trở lại vạn năm phía trước trong thành tiếng người huyên áo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 ở nơi này t r à n g hội nghị bên trong có thanh linh thần có cổ tộc hữu thần huyết mạch cẳng có đã từng lưu truyền thiên địa trong thần thoại hậu tự diệp t r ư ờ n g ca thạch nhân hoàng kim q u a n kiến thiên giao l a m hoàng các loại lần lượt từng thân ảnh khinh thường thiên địa bệ nghệ tư phương vô thượng cường đại lúc nào ở đây xâm nhập vào cái thánh nhân cảnh giới sâu kiến các n g ư y i n h â n tộc đỉnh tiêm chiến lực liền bộ dáng như vậy thực sự là muốn cười chết ta rồi một thân ảnh đầu mọc x ư ơ n g rồng nhìn về phía diệp trưởng ca ánh mắt đều là k i n h thường cùng chế d â đó là thiên giao nhất tộc vô thượng thiên tiêu h ắ n đã tu ra hai sừng nghe nói thiên kiêu nhất tộc cực h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 t ừ n g đạo hào quang chiếu sáng thiên địa tất cả thiên tiêu đều lấy ra chính mình chuẩn bị c ổ huyết huyết khí oanh minh thiên địa hạo đáng vô biên từng sợi đạo chạch không ngừng từ trong huyết khí phun ra nuốt vào mà ra oanh minh thiên địa dẫn động vạn đạo chấn động thiên g i a o trong tay một vòng máu đỏ giống như liền dương mỗi một tia quang hà đều có thể xuyên thủng hư không chém chết vạn đạo một giọt tiên huyết liền có thể vỡ vụn một hành tinh khổng lồ lam hoàng lấy ra một g ọ t thanh huyết thanh huyết ó n g ánh trong suốt giống như thủy tinh khác thường rực rỡ mỹ lệ phát ra bất hủ h năng thạch nhân lòng bàn tay bên trong bôi đen huyết nồng giống mực h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 tất cả tu sĩ tỏa ra mở mịt cùng không hiểu nhưng có người nguyện cùng ta trao đổi diệp trường ca nhìn về phía chư vị thiên k i ê u cuối cùng diệp trường ca trong tay cái k i a m ộ t giọt kim huyết bị chia cắt sạch sẽ tất cả thiên kiêu đều đổi lấy một k i a máu tươi của hắn ta sẽ nghiên cứu ra n g ơ i trong máu chô bí mật ta còn chưa từng ăn nhân tộc thánh thể tiên huyết tin tưởng nhất định rất mỹ vị thiên g i a o cầm lên trong tay một màn kia kim huyết c ư ờ i lạnh không ngừng diệp trường ca sắc mặt như thường không thèm để ý chút nào nếu là tự thân kim huyết thực sự là tốt như vậy nghiên cứu như thế nào lại dễ dàng giao phó ra ngoài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 e bên trong thây nằm chư thần đứng thẳng một chỗ hợp thành tế đàn quanh thân hóa thành hết u y vụ thần hình bị khắc vào trên tế đàn gió tanh mưa máu không ngừng đem toàn bộ tế đàn nổ u đỏ giữa thiên địa lập tức chuyển ra q u ỷ khóc thần hào thanh âm e bên trên hết thể đều giống như là sống lại không ngừng rung động dị tượng dung chuyển tiên h địa kinh ngạc tất cả vây xem tu sĩ cuối cùng là cái gì bị nhuộm dần cổ hết u y tế đàn phía trên e nguyên lai là sống thần thoại thời đại đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn xuất dạng này một bộ cổ đồ tất cả tu sĩ đều hai mắt không quyết tử nhìn tròng trọc cái kia đ ộ n e thật lâu hết thể dị tượng đều biến mất không thấy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 dường như đem đồng dạng phát ra kim hà diệp trường ca trở thành đồng loại diệp trường ca ngồi ở một đầu cá bơi phía trên nương theo bọn chúng không ngừng đi tới phiến thiên địa này rất là thân bí không giống như là bãi săn càng giống là một vùng biển hắn đi theo bọn này cá bơi không ngừng tiến lên dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều loài cá sinh vật không ngừng tại trong vũ trụ du động thân hình Trường thần tiểu ngạ. bị vùng vũ trụ này rất kỳ lạ rất nhiều sinh vật như cá mà không phải cá càng gặp được giống kình cỡ lớn sinh vật cái kia hình thể to lớn có thể so với một khỏa sinh mệnh cổ tinh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 ầm ầm phía trước gâm thanh bạo động một đầu mãng xà quấn quanh cự tinh mảnh vỡ ngôi sao phía trên phun ra nuốt vào ngày n g u y ệ t thần hoa một k h ỏ a yêu đan không ngừng vờn quanh bay lên trên trời cao lôi k i ế p c u ộ n c u ộ n vô tận lôi đ ỉ n h không ngừng đánh xuống ở đó đạo yêu đan phía trên mỗi một kia lôi đ ỉ n h đều mang theo vô thượng thần uy du ngư q u ò n ở lại tại tại chỗ rất xa bị đạo kia vô thượng thiên lôi c h ấ n nhiếp bị cái kia không ngừng chuyển vang thiên địa uy áp h ù dọa đứng ngơ ngác tại chỗ diệp trường ca quanh thân khí thế t ỏ ra thiên địa ngăn cách thiên lôi khí tức đem du ngư còn cuốn theo trong đó không nhận bất luận cái gì uy áp khí đầu kia mạng x ả trông thấy du ngư u ầ n cùng ngồi ở cá bơi trong đám diệp trường ca lại không cách nào bước ra để ý tới hắn đang tại độ thiên k i ế p không cách nào phân ra bất luận cái gì một tia tâm tư thiên lôi c u ồ n c u ộ n uy nghiêm mà vô thượng không ngừng đánh xuống ở đó k h o ả yêu đ a n phía trên viên kia y ê u đ a n tự động tỏa ra hòa hợp quang hà chập trung b ạ n đạo ngưng tụ thành thần thông bạo thuật thẳng hướng không thể t h ầ n lôi ẩm ẩm vô số quang hà bay lên thiên địa mấy ước thần trực tiếp bị quét sạch sành xanh thiên địa đều tại bạo động chiến minh thật lâu bên trên bầu trời kiếp vân tiêu tan mạng xà nuốt vào viên kia yodan quanh thân mông lung bạo động mãng xả trên người lân giáp ra rắn trực tiếp nước ra vô số tiên huyết xương vỡ bắn tung tóe thiên điện một lát sau một đạo đầu mọc sừng rồng mãng xả từ vỏ khô xương vỡ bên trong bay lên vô cùng thần dị diệp trường ca ánh mắt chớp lên hắn ngước mắt nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói rất lâu không có trông thấy tu sĩ nhân tộc ngươi là vì thần thoại bị ngạn mà đến thần k i ê u bị ngạn như thế nào đi cần chờ chờ giữa phiến thiên điện này khi thì sẽ có một đạo tự nhiên thần âm màu vàng gợn sóng ngay vào lúc này đợi h u ế c tán đời ra ngươi có thể lần theo thiên âm nơi phát ra đi theo gợn sóng ba động dần dần tìm ra thần thoại bị ngạn mãng xà dường như vì càng tạ diệp trường ca tại hắn khi độ kiếp không xuất thủ can thiệp trực tiếp tại chỗ phun ra tìm kiếm thần thoại bị nạn g biện pháp diệp trường ca hướng về mãng xà gật gật đầu đưa tay vô vô cá bơi đầu uy phía dưới một chút thần quả trần an mảnh này r u n g ngư còn lần nữa trong hư không r u động ra mãng xà nhìn xem đi xa diệp trường ca thở một hơi dài n h ẹ nhóm vẹn vẹn thánh nhân tu vi diệp trường ca lại làm cho độ cứng qua thánh nhân vương cướp h ắ n cảm thụ uy hiếp toa kiếp phía dưới không biết tên thần ngư nhóm càng làm cho hắm không mỏ ra diệp trường ca nội tình hắn ở đây phiến tinh vực tu luyện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 phương xa trực tiếp chuyển đến sóng biển bao phủ đập đá ngầm âm thanh diệp trường ca sắc mặt r u lên liền thấy vô số đá ngầm đứng sừng sững hư không bên trên vô tận sóng to bao phủ t h i ê n địa không ngừng c u ố n lên sóng to bao phủ tinh thần từng vì sao giống như mảnh này trong biển chân châu vô cùng nhỏ bé không ngừng bị sóng biển xung kích phải biến hóa vị trí tự nhiên thần âm kim sắc gợn sóng đầu n g u ồ n tựa hồ cũng là tới bắt nguồn từ mảnh biển khơi này bên trong chỗ sâu chương ba trăm hai mươi tám bất tử thần dược nơi xa rất nhiều đạo thần hà rơi xuống mỗi một đạo thần hà chính là một thân ảnh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 Hoàng、kim、nghĩ, thiên giao mấy người trực tiếp xuất thủ đoạt, giữa thiên địa thần giao đoạt, Hà người Kim tiếp giữa mấy trực xuất địa cướp rực rỡ. v ông số dị thú c ũ bắt bay bạo tranh đoạt tay, máu đỏ bay nhiễm thiên địa, tiếng đầu đỏ địa, động. máu vì phiến nhiễm oanh minh bạo động. Ông! lá diệp trường ca trong tay kim hà bay lên giống như lòng l á n h thần bay vọt lên trực tiếp vạch phá bầu trời chém vỡ biển lớn cướp đoạt lực lượng chủ yếu cành lá tại chỗ tất cả tu sĩ trông thấy diệp trường ca tay nhao nhao né tránh không muốn cùng diệp trường ca phát sinh bất luận cái gì tranh đoạt diệp trường ca một mắt đánh bay thiên giao sự tỉnh còn sờ sờ đang nhìn giống một tôn có cá mập đầu người giao long thân thể dị thú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 trực tiếp hóa thành hóa ẩm ẩm bị ngạn đầu kia thông thiên đại thụ thân hình dần dần sáng tối chập t r ờ n chậm, chậm dại ảm đạm trên bầu trời không còn bay xuống bất luận cái gì phiên lá thông thiên đại thụ chậm dãi tiêu tan thiên địa kim sắc gợn sóng không thấy tự nhiên thần âm đứng im tất cả thiên địa dị tượng đều biến mất tranh đoạt dị thú đều ngừng tranh đấu bọn chúng thân hình nôn máu vết thương đầy người yên lặng lui về chính mình nguyên bản lính địa bên trong tất cả tu sĩ đứng ở tại chỗ yên lặng nhìn về phía lui về chính mình nguyên bản lính địa b n trong yên lặng lui về chính mình nguyên bản lính địa bên trong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 vô tận sóng to không tận to thiên một sóng ngừng ngày bao phủ điệp. đều Mỗi cuối ó đại thánh vượt q a bao bể bất bọn bể khổ. không khổ Nhưng mà bất luận bọn hắn phi hành bao lâu, nhưng Thủy Trung không thấy bể khổ phần luận Trung mà lâu, u c Mãi đến cùng ó có đại kiếm giết thánh tìm kiếm không có kết tận thú, không chém nén dận chém giết vô quả, dị l tìm thức、hại. Cuối cùng hại. phát hiện ở đây cũng không phải là chân chính b ể khổ cần chờ chờ thời gian chính xác địa điểm chính xác chính xác người và sự việc mới có thể mở ra c h ư vị đại thánh hợp lực mời đến thiên tính toán sư muốn cưỡng ép phá giải phiến thiên địa này đánh nát hư không muốn trực tiếp tiến vào chân chính trong bệ khổ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 lao nhân vẫn tại đang không ngừng thô diễn thân hình của hắn đều dần dần mặn lên vết dạn g từ chân bắt đầu dần dần kéo dài đầu người ầm hầm hắn vạch ra một đạo tọa độ thân hình trực tiếp vỡ vụn nổ thành đầy trời trên trời cao vang r ộ i lôi mình đánh vào lao c h ố n g không tọa độ phía trên chư vị đại thánh sắc mặt ngưng lại một mực đem cái k i a một đạo tọa độ ghi tạc đáy lòng ầm hầm trong bể khổ hư không chợt nổ nát vụn thiên địa đều tại a n h minh ba đậu chư vị đại thánh đồng loạt xuất thủ đem lão nhân xác định tọa độ xe rách ầm ầ m trong thiên địa bể khổ cùng cái tia bị xé n ư ớ hư không lên phản ứng bể kh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 nếu là dính vào người dù cho có một thân cao thâm đạo h à n h pháp lực cũng không có tác dụng chúng ta bị đại đạo pháp tắc rèn luyện cụ thể ở mảnh này trong b ể khổ cũng bị cưỡng ép biến thành phạm nhân thể chất một cái luyện thể tu sĩ sắc mặt tâm trầm chư vị đại thánh cho mày rất nhiều tu sĩ trực tiếp bắt đầu khởi hành tìm tòi cuối cùng nổi danh tu sĩ tại trong hải vực phát hiện một con thuyền cổ thên tu sĩ kia cấp tốc leo lên cổ thuyền thôi động pháp lực cổ thuyền sáng lên mịt mù thần hoa rong rồi bệ khổ phía trên biến mất không thấy gì nữa ta hiểu được ngày xưa cổ nhân chính là dựa vào thuyền như vậy chỉ tranh độ ven biển đi tới thần thoại bị n ạ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 mảnh này trong bể khổ đến cùng tồn tại bao nhiêu miệng dạng này tiên tuyển cùng chờ đợi cổ thi tranh hay không tranh chư vị đại thánh lẫn nhau tiên tuyển đối với bọn hắn tới nói cũng mười phần trọng yếu ẩm ẩm lúc này có một vị ngoại tộc đại thánh độc thủ thiên địa chấn động phát tác giai chiến vô biên linh lực bắt đầu bạo động cái k i a chìm nổi tại trong bể khổ thi thể c h ậ t mở ra hai con người thân hình bạo động trực tiếp thẳng hướng ngoại tộc đại thánh sắc ý vô tận tràn ngập thiên địa chém vỡ hết thẻ phát tác thiên địa không ngừng vang dội oanh minh một tên khác đại thánh muốn thừa cơ lấy đi tiên tuyển nhưng mà cái tia thi thể trong nháy mắt trở về c h é m về phía m ộ t tên thánh. khác đại ầm ầm ầm Thi thể trong thân thể、pháp、tắc t pháp h ầm n thông không ngừng i n ầm không như thượng h ngừng, giống t ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm h hai ngoại tên tộc ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm c m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm h m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm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 c h u y ề n môn lúc tuổi già linh bảo thiên tôn một lòng n h à o vào đúc kiếm phía trên vì thế khai sáng tổ tự bí chính là vì khiến cho dùng bọn chúng đánh xuyên qua thiên vực như được trường sinh linh bảo thiên tôn luân hải cùng đế binh đều ở đây chỗ xem ra linh bảo thiên tôn thất bại cuối cùng cũng không có thể đánh xuyên tiên vực cầu được trường sinh đông đảo tu sĩ không ngừng kinh hô lên chư vị đại thánh lẫn i nhau quanh thân đại pháp lực di động chu thiên mang theo ngập trời vô thượng miền năng không ngừng bao phủ thiên đ ị a liền thấy thần tuyển phía dưới vô thượng pháp tắc ba động tràn ngập thiên điệm dét thấu xương sắc bén hàn mang tràn ngập trực tiếp hướng về chư vị đại thánh ánh á chư vị đại thánh lập tức thân hình lảo đảo sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nhập n h ạ t trong mắt trực tiếp chạy xuống huyết lệ quả nhiên là bốn trôi sắt kiếm dị tộc tà thần thân bên trong oanh minh quang hà vô cùng l o a mắt chữa trị cặp mắt của mình tà thần nóng mắt vô cùng quanh thân quang hà bạo động tiên h điệu một đạo thanh sắc cổ hồ hành lập trên trời cao cổ hồ phía trên trải rộng vũ văn、Ấm、ẩm ẩm cự c đạo thần uy ba động tiên h điệu tàn phá bừa bãi bể khổ bể khổ phía trên lơ l ư n g thần tinh không ngừng a n h minh ba động bể khổ lập tức bao phủ sóng to luyện thân hồ có tu sĩ kinh hô một tiế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 t bang, bang, bang, bang. Bốn, bốn đạo kiếm khí trực tiếp r phạt á y m lịch thương tiêu tan cung mỗi một đạo kiếm khí đều chạm tại luyện thần hồ bên trên giao kích âm thanh minh giống như thiên âm dẫn tới thiên địa vạn đạo trong nháy mắt tán loạn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 quanh thân vũ văn trực tiếp hóa thành tiên vũ hiện lên hư không bên trên không ngừng nộn n h ạ o lên tràn ngập thiên địa tán thạc cực đạo thần văn nhận nguyện tinh thần chư thiên vạn vực đều đang tiếng r u n g chấn động luyện thần hồ vì vũ hóa thanh kim tạo thành đây là t i ê n liệu có vô thượng thần năng trong bầu thần linh tức h tỉnh đế khí lưu c h u y ể n thiên địa trấn nhiếp cửu tiêu hồ nước phun ra nuốt vào tiên quang hỗn độn chi khí chìm nổi không ngừng từng cái tinh hà từ hồ nước trung lưu rơi vô thượng thanh mang chiếu rọi thiên địa toàn bộ bể khổ lập tức sáng rực khắp l u y n thần hồ bay lên rực lên thẳng hướng thần tuyển phía dưới bốn thanh tiên kiếm.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 một phương cổ đồ bao phủ thiên địa dẫn động thiên địa vạn đạo h o anh minh ba động cực đạo thần uy dung chuyển thiên địa trực tiếp chấn áp tất cả đại thánh thân hình run r u dày tâm sinh sợ hãi nhịn không được quỷ sát xuống ầm ầm thiên địa trong nháy mắt nổ tung khổ hải mệnh tuyển trực tiếp bị cực đạo đế binh ở giữa sinh ra ba động xé nát ra chư thiên vạn vực đều tại chấn động rung động vô số tinh hà trong nháy mắt bị chém chết vạn đạo trật tự c h ú chéo khổ hải sóng lớn ngọc trời không ngừng cuồng u y n tự lan đánh ra hư không bến trên trong thiên địa trường không trong nháy mắt nổ nát vụn c à n k h ô n ầ m vang như n o âm dương ngũ hành vũ hành vũ trụ t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 không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới bị nạn g manh mối diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười thản nhiên nói chư vị đại thánh khẽ gật đầu lao đạo nhân vật nói trường ca cuối cùng là vì cái gì tu sĩ luân hải cảnh đối ứng bốn cái giai đoạn khổ hải mệnh tuyển thần tiểu bị ngạn diệp trường ca mở miệng nói ra giảng thuật luân hải bí cảnh hết thẻ trụ cột từ khổ hải bên trong mở rộng mệnh tuyển lấy mệnh suối làm cơ sở bắc thần tiểu đạt đến bị ngạn cuối cùng hoàn thành siêu thoát thuế biến hắn lại lần nữa giảng thuật luân hải bí cảnh căn bản muốn đạt đến bị ngạn chỉ có lấy mệnh suối làm cơ sở bắc thần tiểu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 xuyên tấu vô số năm tháng lần nữa hiện ra ở tất cả tu sĩ trước mắt ẩm ẩm toàn bộ khổ hải đều tại oanh minh khổ hải quần c u ộ n bay trên không không ngừng bao phủ thương cung ba động tiên địa gây nên vô tận âm thanh từng khỏa chìm nổi tại khổ hải bên trong tinh thần trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành m ộ t mịn tiêu tan vô hình vĩnh hằng biến mất trong trời đất v h anh khổ hải bên trong một đạo quang trụ trùng thiên bạo khởi oanh minh chấn động vô tận tinh vực dẫn tới chư thiên vạn vực đều đang rung động cột sáng bên trên từng sợi thần hà huy sái từng vệ quang huy bay xuống vô tận quang vũ phiêu tán toàn bộ khổ hải bên bọn chúng trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ tạo thành một tòa vô cùng rộng lớn thần tiểu thần tiểu vượt qua mênh mông vô biên t i n h vực đi ngang qua khổ hải liền đồng thời p h ư ơ n xa thẳng tới bị ngạn chín khẩu mệnh tuyền trong nháy mắt s á t nhập tại một chỗ phun ra nuốt và o ước vạn đạo tiên quang không ngừng dâng trào vô tận tinh khí dẫn động tiên địa linh khí bành trướng oanh minh vang r ộ i thần tiêu thần tiêu cuối cùng xuất hiện có tu sĩ kinh hô một tiếng tất cả tu sĩ lập tức thân hình bạo động hóa thành một đạo thần hồng bay về phía thần tiểu ẩm ẩm khổ hải sóng lớn ngập trời quần quận vô tận tinh thần đều bị khổ hải sóng lớn đ không h ngừng động. lưu t ầm n không ngừng dưỡng năng hảo đáng, Kiều tiếp huy tạo trực hạo đ e tới g ầm n cùng trở ngại chi vật đánh giết trong chi chi trước giết vật vật trở ắ t một Ấm. m cái ngoại tộc đại thánh trực tiếp bị thần kiều đụng nát thân thể bị thần kiều kèm theo thần năng chấn thành huyết vụ tiêu tan thiên địa tất cả tu sĩ sắc mặt co g i lại lòng sinh cảnh giác bất quá lại không có mảy may từ bỏ mạnh trèo lên thần kiều ý niệm ầm ầm thần kiều thần uy gây nên tiên địa nổ vang vạn đạo thiên âm không ngừng h u y giải trật tự pháp tắc bất động trường không trực tiếp huy động giải n g n rất nhiều tu sĩ đều cước ép leo lên sán mà biến m ê n mông vô biên giống như không có chút nào cối thần kiều phía trên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 Thiên địa linh vũ trực tiếp bao phủ toàn bộ khổ phía trên. tu thẳng thần tiểu phía trên, giống như trèo tiên tiểu, thành tiểu thiên địa tiên linh phủ khổ hải phía Chúng phía như đỉnh, như phải vĩnh sinh. giống lên đứng lang ban, ngấn trường địa đạp địa bao vũ bộ sĩ ẩm ẩm cả tòa thần t i ề u vọt thẳng vào bên trong thiên môn vô tận hào quang tràn ngập các loại màu sắc di động thiên địa cá bơi nhóm theo thần t i ề u không ngừng du động tại khổ hải bên trong v i ấ y đôi thiên môn mở rộng bọn chúng từ khổ hải bên trong bay lên dựng lên quanh thân lập loẻ mịt mù thần hòa bọn chúng theo thần kiều cùng nhau tiến vào bên trong thiên môn、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm hư không nổ nát vụn nổ vang không ngừng thiên điệu tinh vực banh minh không ngừng thần tiêu hóa thành một đạo cầu vòng vạch phá tinh hải xuyên thủng vô tận tinh vực chịu tại tất cả tu sĩ ẩm ẩm thiên điệu nổ nát vụn hư không nổ nát vụn hư không nổ nát vụn hư không nổ n g t h vụn hư không nổ n g t h ụ n một đạo thần thủng chị Thổ địa lập lòe năm g ũ s tòa đại lục một khối toàn thân đỏ trét chuyển đến vô tận nóng bỏng cảm giác một khối bị vô tận vương dương lưu nắp thiên địa không ngừng p h i n u mưa một khối kim thạch thanh nhâm không ngừng không ngừng chuyển đến âm vang âm thanh một khối cổ lâm phồn thịnh cây rừng trải rộng thiên địa sinh mệnh chi khí không ngừng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 hơn nữa tràn ngập sinh mệnh khí t ứ c đáp ứng có người cư trú chẳng lẽ chư thần còn sống sót cái này sao nương theo thần kiều không ngừng tới gần có tu sĩ chỉ hướng ở chỗ kinh hô không ngừng một k h ỏ a thiên địa tinh thần lơ lửng tại năm khối đại lục phía trên chịu n g ũ hành chi k h í không ngừng tầm bồ tinh thần phía trên vô tận đạo trạch trải rộng ra giữa thiên địa dù cho cách nhau cực xa chúng tu sĩ vẫn như cũ từ trên cảm nhận được một loại trí cao vô thượng đại đạo thần thoại bị ngạn phân cối lại là một khoả vô cùng to lớn thiên địa tự tinh nhường tất cả tu sĩ đều kích động không thôi ầm ầm cả phiến thiên điệu tại tinh thần phía trên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 Thành nội hết thể thân trong tản sinh linh nội bên trong đều tản ra đều m ị ẩm thần hoa, thân bên trong hoa, bên diệp n động lên thần biến người trung Dứt Tất hóa. nhìn dị lời. mọi phía cả ương về trường ca mặt lộ vẻ sắc ý. h hắn, hắn mặt h ì n h thản trong c c tiếp h tay kim hà bay đặng thiên mạ đánh nát so sánh sáng lạng thiên địa phát tắc xuyên tấu vô số bản thổ tu sĩ xương sọ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 chúng ta thần tới hắn tất nhiên sẽ chém chết ngươi một người tu sĩ cùng nhiệt hét to khắc tất cả tu sĩ thật sâu bãi lại xuống trên mặt cũng là vô cùng cùng nhiệt thành kính vô cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ hóa thân chỉ có mơ hồ ý chí đáng là gì chính là chân chính thần tới cũng vô dụng diệp trường ca cười lạnh một tiếng nhân hình nọ bay vọt lên thân hình bạo động trong lòng bàn tay thần hạ văn minh dẫn động vạn đạo trật tự thẳng hướng diệp trường ca ầm ầm diệp trường ca thân bên trong kim huyết quần quận giống như nằm lòng nhanh chóng lưu chuyển thân bên trong chu thiên thanh n ư ợ c lôi minh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 một cái đại thủ phá vỡ thương không hướng về diệp trường ca vô tới trong lòng bàn tay hoa văn dẫn ra vạn đạo anh minh mang theo vô tận uy năng ẩm ẩm cổ thành bên trong hết thẻ trong nháy mắt vỡ vụ. Mảnh vụn mạnh vụn văng khắp nơi thiên địa phương viên trăm vạn d ằ m trong nháy mắt bị một cái này cự t r ư ờ n g chụp ra một n g ụ m n vực sâu khó mà thấy đ ấ y v ư ợ g ngoại ma đầu hẳn là trực tiếp bị thần đánh thành thịt vụn loại này vô thượng vĩ lực ngoại trừ thần còn có ai có thể làm được chư thần vô thượng vô thượng thần năng sống sót tân trang nhìn thấy phương viên trăm vạn dặm vực sâu không có bất kỳ cái gì sợ chỉ là càng thêm cùng nhiệt cùng bái nhân hình nọ hành lập trên trời cao vô thượng uy năng tán thả giống như bất hủ ầm ầm một tiếng bạo hưởng không ngừng tại trong thâm viên t r u y ề n vang oanh minh âm thanh rộng rãi vô cùng giống như thiên đ ị a thần âm t r u y ề n vang mấy ước g i ả m sơn h ạ một đạo kim dương t ử vô tận trong thâm uyên bay lên dựng lên mang theo vô thượng thần uy ước vạn đạo kim hà tỏa ra thiên đ ị a trên bầu trời liệt dương trong nháy mắt g i ả m đạm phai mở ầm ầm kim hà rực rỡ mỹ lệ lóa mắt vô cùng mỗi một tia đều dẫn ra thiên địa đại đạo hào quang thả động vô tận oanh minh thiên địa sáng rực khắp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 Phía h trên n bang, bang, bang. Ken ken. Kim, kim dương trợt trong suốt vô cùng ước vạn đạo quang hà vẫy xuống thiên địa mỗi một tia quang hà cũng là một tia vô cùng sắc bén kiếm khí những kiếm khí này hội tụ giữa thiên địa cái t i a luận kim dương trợt mơ hồ càng thêm rực rỡ giữa thiên địa lập l o ạ ra vô biên q u a n mang để cho người ta khó mà nhìn t h ẳ n g bang vô thượng kiếm m i n h không ngừng c h i ế n m i n h thiên địa vang r ộ i k e n k e n t ừ n g sợ i kiếm k h í chém vỡ hư k h ô n g h ó a đoạn thiên mà đại đạo diệp trường ca thân hình m ô n g l u n g cốt nục a n h m i n h huyền làm một c h u ô i kiếm lớn màu và nóng lấy đạo làm hình lấy cốt vì s ố n g lưng lấy t h ể vì phong tại thiên địa bên trong t ỏ a r a vô cùng kiếm âm c h ấ n động n g à n vạn d ặ m sơn hà đều đang không ngừng r u n g đạo chanh kim kiếm hoa thành một đạo kim hồng vô thượng kiếm khi bay từ tùng nạn và dâm sinh sinh chém vỡ cái kê không ngừng hiện lên trên không tần văn chứ cổ thần văn chứ cổ nộ hóa thành từng mảnh từng mảnh quang vũ vẩy xuống linh tiên sơn hà bên trong kim kiếm như sấm chém vỡ hư không thân hình trong nháy mắt phóng lên trời thân hồng nối liền trời đất vô cùng lộng lẫy một thanh vô thượng kiếm lớn màu và nóng giữa thiên địa chìm nổi kim kiếm giống như đạo hóa thân thân khác chư thiên vạn b ự c trùng cá phi cầm tẩu thú mấy người thiên địa dị tượng vô số tinh hà vờn quanh t h â n kiếm vạn đạo đều khắp nơi không ngừng hợp minh ầm ầm kim kiếm kinh không bay lên thiên địa chém về phía thiên bi mang theo vô thượng u y năng từng tòa thiên bi rơi xuống không ngừng cùng kim kiếm đối kháng trên tr h ó ẩm ẩm phương viên mấy ước giảm hư i ê n đ ị không trong chốc lát vỡ vụn thiên địa đều tại bạo động vạn đạo h oanh minh không đất vô tận quang hà vẩy xuống thiên địa nhân hình nọ thân hình toàn thân mơ hồ trên thân thể dần dần nổi lên từng vết nứt ẩm ẩm hình người thân thể vỡ nát hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn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 diệp trường ca hóa thành một đạo kim sắc trường hồng đạo mắt tan biến không thấy bốn một ngày này chư thần chỗ ở chấn động một đạo hùng vĩ rộng lớn thiên âm từ đó truyền vang thiên địa c h ấ n vỡ nhật n g u y ệ t xuân h ạ nhường thiên địa chúng sinh đều đang run r à y t i ế t thần giả nên chém mấy chục tòa chiến xa bằng đồng thao hướng bay trên trời m à chiêu cáo thiên hạ diệp trường ca bức họa trong nháy mắt t r u y ề n khắp bị ngạn cổ tinh pháp chỉ vừa ra làm cho cả bị ngạn cổ tinh sôi trào trong trời đất còn chưa từng xuất hiện nhường thần tức giận chuyển g a chuyên môn tập sắt một người pháp chỉ bị ngạn cổ tinh cả phiến thiên địa đều tại chấn động mỗi cái chủng tộc tổ địa đều r u n động các thường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 c ò ngay c h tới vậy chư vị đại thánh khẽ gật đầu vừa tới nơi này thời điểm liền đã có đại thánh vất lạc khi tin tức kia truyền ra phía sau một chút đại thánh đã sớm tụ tập lại với nhau nhiều như vậy đại thánh dù cho tao ngộ bị ngạn cổ tinh bên trong người người truyền tụ tín ngưỡng thần cũng có thể có lực đánh một trận c h ư vị đại thánh nhìn về phía phương xa núi non thiên sơn vạn hát giống như ẩn nút c h â n long liền cũng không ngừng bị vô tận sương m ù l ợ lờ ngọn núi phía trên bị mảng lớn máu đỏ phủ lên thành một mảnh đỏ thấm có chút tiên huyết vẫn như cũ đỏ như ánh bình minh mỹ lệ vô cùng giống như không h i ể u thần năng đạo trạch không ngừng ba động tiên địa mang theo vô thượng nguy năng chương ba trăm ba mươi sáu xuất động c h ặ n giết bị ngạn cổ lộ gần nhất hai ngày bên trong đủ loại tin tức không ngừng chuyển ra thiếu niên trí tôn ở mảnh này trong thế giới hiện lộ tài năng chấn kinh tất cả mọi người một cái người mang thần ma huyết tu sĩ xuất hiện truyền ôn hắn thân bên trong thần ma huyết cực kỳ tinh khiết.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 b ị n g ạ ngay cổ tinh b ả sau đó một cái nhường t ầ n hóa thân diệp ca h tất cả tu sĩ nhao nhao nghị luận bốn ngay sau đó một cái nhường tất cả tu sĩ đều cảm thấy tin tức khiếp sợ chuyển khắp thiên địa khiến cho toàn bộ bị nạn g tu sĩ đều bạo động thiên dao liền tàn sát tam tộc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 không có b ấ trên kỳ cái gì cấp bậc gì có thân hai người chợ xuất hiện một đạo giải ngấn máu đỏ phiêu tán rơi rụng giữa thiên địa bay tứ tung ra ngoài đổ xuống trên mặt đất không có bất kỳ cái gì sinh tước hai đạo khác thân ảnh con người co giùt lại đây chính là hai tôn thánh nhân vương vậy mà một mắt liền bị diệp trường ca chép giết trong bọn họ tâm không khỏi sinh ra vô cùng sợ hãi làm cản lao giả quát lạnh một tiếng ầm ầm thiên địa thần uy bạo động thiên địa mấy ước dằm sơn hà đều rung động đảng vô tận sinh linh cảm thụ cỗ uy thế này nhịn không được bái lại xuống dầm dầm dầm thương khung chấn động không ngừng thiên địa vạn đạo oanh minh từng sợi đạo ngân hội tụ thiên địa thư không đều đang v ặ n mẹo lao giả thân bên trong oanh minh không ngừng tụng kinh thanh âm giống như tiếng sấm bang bạc khí huyết chi lực tràn ngập thiên đ i ệ xuyên qua thương khung giống như chân lòng bày trên không thân hình hắn bạo động hóa thành một vệ thần quang hướng về diệp trường cao anh sát mà đến.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 lại là một tiếng vang r ộ i chấn động tương c u n g thương thiên dường như muốn nghiêng đổ xuống kiểu trùng dường như muốn rơi xuống phốc thử kim hà trong nháy mắt tăng vọt lão giả trong nháy mắt thổ huyết bay ra ngoài lùi lại đếm xem mười vạn dặm thân hình lào đảo sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nhật nhạt hai người khác nhìn thấy thổ huyết bay tứ tung lão giả thần s ắ c biến đổi có chút khó có thể tin không thể nào danh s ư ơ n g tinh không đệ nhị chính hắn làm sao có thể nhất kích bị thua ở nơi này cái tên là diệp t r ư ờ n g ca ma đầu phía dưới bây giờ đều đã ngộ ra được bộ phận đại thánh mới có thể có đại đạo cùng càm lộ kinh diễm và cổ thần đ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 trong chốc lát đều quỷ s á t ở nơi này uy áp phía trên ầm ầm diệp trường ca thân bên trong đạo quả oanh minh văn g vọng trong c h ẻ o đạo minh không ngừng vang lên thiên địa đạo hải bao phủ sôi trào vô thượng đạo vận tràn ngập thiên địa quanh người hắn kim hà lấp loẹ không ngừng ước vạn đạo hào quang tỏa ra thiên địa hào quang bên trong vạn đạo pháp tác trải rộng ra thiên địa mỗi một tia hào quang gây lên đại đạo oanh minh hắn giống như thiên địa hóa thân vạn đạo duy nhất hắn cổ động thân bên trong kim huyết a n h minh phun trào tiếng như oanh lôi trên người kim hà càng ngày càng lập loẹ động lòng người ầm ầm diệp trường ca thân hóa một vô số đạo kim quan g không ngừng oanh kích mỗi một tia hảo quang đều xuyên thủng hư không thương không trong chốc lát vạch ra vô tận giải ngấn đạo hải bao phủ quần quận tiên h địa không ngừng oanh minh ông ba người trên thân thần hoa rực rỡ trong suốt hai người không ngừng phụ trợ lão giả oanh s á t đánh nát bay tới vô tận hảo quang lão giả mỗi một lần oanh kích thân bên trong đều chuyển đến lôi ầm q u ậ n quận nhất kích phía dưới tinh trầm nguyện rơi mang theo vô thượng thần uy hắn không ngừng huy động trưởng quyền giống như là huy động tiên địa đại đạo mỗi một kích đều có thể đánh nát một đạo hảo quang ầm ầm thân lô bạo động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 bọn hắn sóng âm giống như gợn sóng trong hư không ba động hư không trong chốc lát nổ nát vụn gợn sóng mang theo mịt mù thần hoa không ngừng c u ộ n tất cả lên oanh kích kim hà phía trên hoa n h sóng âm trong nháy mắt bị ma diệt cái kêu một tôn thần lô vẫn như c ũ lập lõe trên trời cao hoàng kim rực rỡ giống như thiên địa kiêu dương thần lô hàng lập thương cung chấn áp thiên địa vạn đạo treo cao chư thiên v ạ n vực thành cựu thiên địa duy nhất tán thả bất hủ thần năng giống đột nhiên một tiếng long âm xuyên thấu thiên địa thẳng tới cựu tiêu phía trên gây nên vạn đạo oanh minh giống như vô thượng t i ê n âm mang theo vô thượng uy năng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 hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tiến triển sẽ có như thế biến hóa chương ba trăm ba mươi tám thần p h ấ n nộ thiên giao giống như trần long thân hình du động ở giữa đều là vô thượng nguy năng c u ố n phong bao phủ gió lớn gào thét hoành kích cái kia treo cao bầu trời thần lô ẩm ẩm thiên địa nổ minh b ạ o hưởng c u ố n phong trực tiếp bị từng sợi hào quang đánh nát thần lô rung động tứ linh trong chốc lát từ thần lô bên trong bay lên rực lên thanh long thuộc một chấn áp cực đông c h i mục chu tước thuộc hỏa chấn áp nam minh tri hỏa bạch hồ thuộc kim chấn áp tây vực tri kim huyền vũ thuộc thủy chấn áp bắc hải tri thủy thiên địa tứ phương trực tiếp bị tứ linh c h ấ n áp mấy ước giảm sơn hà củng cố cái k h ê m một tôn thần lô treo cao tứ phương trung tâm thành tựu duy nhất vô tận đạo văn bảy vây bay lên thiên địa thiên địa thần văn từng sợi chìm nổi hư không đạo hải không ngừng sôi trào b á o phủ gây nên ngập trời gọn sóng ầm ầm mấy ước giảm thiên địa trong nháy mắt biến thành vô thượng đại trận hoa mỹ hảo quang năm màu trong chốc lát tràn ngập thiên địa sơn hà toàn bộ núi sông vạn đạo cùng linh khí đều đang sôi trào nổ vang tê minh trấn thiên động địa vô thượng vĩ lực giống như thiên uy muốn đem ba người sinh sinh luyện hóa g i a thiên địa sáng rực khắp từng đạo tr